351, tôi r ư n g t thích anh như vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế mạnh h i ể u mạn tự thấy rằng mình là cô gái xinh đẹp trẻ trung nhất trong cục ra thế không tồi nếu không cũng không thể vào được cục an ninh tình báo nơi người người đều muốn vào này tuy cô không tham dự vào những việc cơ mật càng không biết gì về tình báo nhưng chỉ cần có thể vào được nơi này đã là hơn người rồi cho nên mạnh h i ể u mạn rất kiêu ngạo cô ta ở nhà đã quen thói được sủng ái mắt cao hơn đỉnh đầu ở trong cục cũng cảm thấy bản thân cao hơn người khi nói chuyện với người khác hay hết mũi nhìn người luôn cảm thấy không ai bị được với cô ta cũng chỉ có lúc nói chuyện với cục trưởng mới cúi đầu che giấu đi vài phần cao ngạo dẫn đến trong cục không mấy ai thích cô ta lắm năm ngoái khi mạnh hiểu mạn lần đầu thấy du rực lúc đó cô ta đã thích anh cô ta cảm thấy chỉ có người đàn ông này mới xứng với cô ta tuy ra thế hơi thấp kém nhưng con người anh đã đủ ưu tú cộng thêm mới trẻ tuổi đã leo lên được trước sở trường tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ sáng lạn hơn người trong nhận thức của mạnh hiểu m ạ n cô ta vừa ưu tứ ra thế tốt lại xinh đẹp như vậy trừ phi người đàn ông này bị mù nếu không sẽ không thể không thích cô ta huống hồ được cô ta thích thì người đàn ông này nên mừng thầm mới đúng nên mạnh hiểu m ạ n luôn cảm thấy du rực không thể nào không thích cô ta chỉ là do công việc bận rộn nên không có thời gian ở chung với cô ta thôi trước đây chỉ cần du d ự c xuất hiện trong cục cô ta sẽ luôn niềm nở đến khác thường luôn tìm đủ loại lý do để nói chuyện với du d ự c nhưng du d ự c chưa bao giờ nói chuyện với cô ta cô ta nghĩ rằng du d ự c là người ít nói hơn nữa cô ta cảm thấy du d ự c ít ra còn nói vài câu với cô ta còn những người khác anh không hề nói chữ nào điều này trực tiếp dẫn đến mạnh hiểu m ạ n hiểu lầm càng sâu hơn ở trong cục cô ta hay nói thế này thế nọ với du dực làm mọi người nghĩ rằng cô ta rất thân với du dực cô ta vốn nghĩ rằng du dực chắc chắn là bạn trai của mình cô ta rất tự tin du dực sắp thăng lên trước cục trường cô ta còn vô cùng đắc ý kết quả ai ngờ được rằng anh lại trực tiếp tuyên bố đã kết hôn anh đã kết hôn rồi mạnh h i ể u mạng vốn kiêu ngạo đã quen làm sao có thể chịu nổi những ánh mắt lời nói châm chọc cười nhạo của mọi người trong phòng nên cô ta trực tiếp xông vào phòng làm việc của du d ự c cô ta cảm thấy du d ự c đã phụ bạc cô ta với kiểu logic thần kỳ này của cô ta dĩ nhiên du d ự c sẽ không hiểu được bởi vì anh cũng cảm thấy kỳ lạ người phụ nữ này có phải bị bệnh thần kinh không trời ai thích cô ta ai biết cô ta thích ai ai quen cô ta chứ tâm trạng vốn vui vẻ của du d ự c đã bị cuốn đi sạch sẽ kẻ điên này ở đâu ra vậy anh là người đàn ông đã kết hôn nếu để cho vợ anh nghe thấy thì anh phải giải thích thế nào đây tối nay còn muốn anh được bình yên về phòng ngủ nữa không hả du rực đen mặt giả vợ như không nghe thấy anh đặt cặp tài liệu xuống t hởi áo khoác ra vắt trên ghế và ngồi xuống với ánh mắt ủy khuất của mạnh hiểu mạ đường đỏ cô ta nhìn thấy du rực không thèm để ý đến mình khiến bản thân cảm thấy càng thêm tủi thân du rực rốt cuộc anh có nghe tôi nói không anh sao có thể đối xử với tôi như thế được anh có biết bọn họ nói tôi như thế nào không du dực mới ngẩng đầu nhìn về hướng người đối diện ánh mắt anh bình tĩnh mà xa lạ làm cho mạnh hiểu mạn vốn có một đống lời trong bụng đ ô n g c h ố c không nói được tiếng nào câu nghe thấy du dực mở miệng nói xin lỗi xin hỏi cô là ai mạnh hiểu mạn vẻ mặt lúc đó của cô ta đã không thể dùng từ ngữ để hình dung được nữa nét mặt từ sửng sốt sau đó biến thành kinh ngạc cuối cùng nước mắt đua nhau rơi xuống chương ba trăm năm mươi hai cứ phải để tôi nói cút cô mới đi sao chắc do không hề ngờ được người đàn ông mình thích lại không hề biết mình là ai trước đây cô ta luôn cảm thấy anh thích cô nên luôn nói với người khác rằng hai người họ thế này thế kia kết quả bây giờ người ta vốn dĩ không biết cô ta vẻ mặt của du dực thể hiện rõ anh thật sự không quen biết cô không phải đang nói dối việc này đối với mạnh hiểu mạn mà nói là một việc nhục nhã nhất trong đời cô trên mặt nóng như bốc lửa giống như bị người ta tắt không biết bao nhiêu bạt thai vào mặt người ta vốn không quen biết cô ta anh anh rõ ràng trước anh nói với tôi trong mắt du d ự c s ẹ t qua một k i a châm biếm nói gì nói nói lúc này mạnh hiểu mạn cuối cùng mới bình tĩnh lại một chút du d ự c đã nói gì trước đây vì muốn nói chuyện với anh cũng vì muốn chứng tỏ bản thân có nội hàm nên cô ta chỉ nói về công việc chỉ có một lần hỏi anh có phải đã có bạn gái hay không lúc đó du d ự c vốn không nhìn cô mà chỉ tùy tiện đáp một câu không có bây giờ nghĩ lại người ta vốn chẳng hề có bất kỳ biểu hiện gì với cô càng không có biểu hiện mờ ám nào húng hồ bản thân cô ta cũng vì sợ mất mặt nên cũng không hề nói qua t ừ thích nên hôm nay cô ta chạy đến văn phòng hò hét gây chuyện để làm gì sắc mặt mạnh hiểu mạn đ ỗ n g nhiên trở nên trắng bệnh người đàn ông này anh ta tốt xấu gì cô ta cũng là một người kiêu ngạo sau khi bị người ta đánh thẳng vào mặt như vậy thì sẽ không có chuyện tiếp tục ở lại cô ta xoay người muốn bỏ đi nhưng du d ự c làm gì dễ dàng để cô ta đi như vậy được đợi đã tim mạnh hiểu mạng chợ thịt một cái chẳng lẽ anh ấy anh ấy cũng có ý với cô ta dù sao cô ta cũng xinh đẹp như thế mà mạnh hiểu mạng xoay người im lặng đợi du d ự c lên tiếng du d ự c ngồi trên ghế cục trường khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng châm t r ọ c nụ cười đó thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ mạnh hiểu mạn nhìn du d ự c một sự lanh leo dâng lên trong lòng khiến cô ta lạnh run cả người cô ta nghe thấy du d ự c dùng giọng nói dễ nghe của mình nói ra những lời lạnh nhất tôi không biết cô là ai nhưng những lời lúc n ã y của cô khiến tôi cảm thấy rất chán ghét cơ thể mạnh hiểu mạn run lên anh anh dựa vào gì mà nói tôi như thế sao anh có thể đối xử như vậy với người con gái thật lòng thích anh hả cô ta đã quen được cưng triều cô ta cảm thấy bản thân thích du rực là do cô ta coi trọng anh dù sao anh ta không hề có hộ khẩu ở thủ đô trong nhà cũng không có quyền thế gì cô ta cảm thấy thật ra du rực không hề xứng với cô ta nhưng hôm nay bị một người cô ta cảm thấy bản thân cô ta thích anh là để cho anh trèo cao nói như thế với mình là một sự sỉ nhục kinh khủng du rực cười châm chọc loại phụ nữ này thật sự buồn cười đến cực điểm du dực thản nhiên nói thứ nhất tôi không quen biết cô cô thích tôi thì có liên quan gì đến tôi thứ hai chắc cô là người trong cục nhưng ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng không hiểu nên sau này cô không cần đến nữa anh anh dựa vào gì mà đuổi tôi anh có biết tôi là ai không du dực chỉ vào bảng cục trưởng đặt trên bàn dựa vào cái này giọng nói mạnh hiểu mạng bỗng dưng biến mất đúng rồi anh là cục trưởng anh là cấp trên của cô ta bây giờ anh đã không còn là nhân viên tình báo thông thường chỉ biết mạo hiểm tiếp nhận các loại nhiệm vụ nữa anh đã đến gần với trung tâm của quyền lợi sắc mặt mạnh hiểu mạng trắng bệnh du d ự c tôi du d ự c tỏ ra không kiên nhẫn nói chẳng lẽ phải để tôi nói ra từ cút thì cô mới chịu đi sao chương ba trăm năm mươi ba có thể có được cô là do anh dùng sự may mắn của mười kiếp mạnh hiểu mạn đã nhìn rõ sự mất kiên nhẫn chán ghét lạnh lùng trên mạng anh đó là sự biểu hiện của sự chán ghét đến cực điểm của một người đối với người khác cơ thể mạnh hiểu mạn càng run lên dữ dội hơn cô ta vốn cảm thấy ít ra bản thân cũng là một cô gái được mọi người yêu mến chiều chuộng nhưng tình yêu vừa bị người phụ bạc lại bị những người trong cục sỉ nhục nói thế nào cũng phải đòi lại một chút mặt mũi nhưng làm sao biết được ngay cả cô ta là ai du d ự c còn không biết thì càng đừng nhắc đến chuyện thương tiếc hơn nữa cô ta không thể đắc tội với du d ự c bây giờ cho dù là ba mẹ cô ta khi họ gặp du d ự c cũng phải tỏ ra khách sáo v à i phần đã trèo lên được t r ư ớ c này thì mọi người đều biết đó là thân tín của tổng thống là người tiến gần với trung tâm quyền lực nhất ai dám đắc tội cơ chứ mạnh h i ể u mạnh đã thấy hối hận hối hận việc tự ý xông vào hại bản thân mất luôn công việc cô ta cắn răng vội vàng túi đầu cục t r ư ở n g du tôi xin lỗi là lỗi của tôi tôi không nên du rực cút sau đó những người trong cục đều nhìn thấy mạnh hiểu mạn bưng mặt khóc chạy ra từ phòng cục trưởng tất cả mọi người đều nhịn cười một số khác thì tỏ vẻ khinh thường không ai thông cảm với mạnh hiểu mạn vì trong cục này cô ta luôn cảm thấy bản thân cao hơn người không để ai vào mặt nên người như vậy nếu có một ngày bị r ớ t từ đài cao xuống người khác sẽ không thấy đồng tình với cô ta mà chỉ thấy cô ta thật buồn cười vương tể xuyên cười ha ha tôi nói mà cục trưởng ngày thường không hề nói lấy một câu với cô gái nào thời gian đến cục càng ít đến thảm thương sao cô ta có thể cảm thấy bản thân rất thân với cục trưởng cơ chứ nếu như mới nói hai câu đã là thân vậy như tôi còn cùng cục trưởng ra ngoài làm nhiệm vụ vài lần thì sao chúng tôi không phải còn thân hơn sao người ở bên cạnh cười nói có một số người cứ thích tự chuốc lấy nhục ô n g việc hàng ngày trong cục rất nhiều bình thường hiếm khi có chuyện gì thú vị lần này khó có dịp xảy ra chuyện nên mọi người đều tỏ ra khá nhiều để chuyện xung tụ nhưng nhiều chuyện thì nhiều chuyện công việc thì vẫn phải hoàn thành trước mắt đã đến thứ bảy buổi tiệc mừng tân hôn của du dực cũng sắp diễn ra vì để tránh ảnh hưởng thời gian ngủ của thanh thi du dực đặt tiệc diễn ra vào buổi trưa anh vốn muốn tổ chức một buổi hôn lễ với nhiếp thu xính nhưng cô không đồng ý cô cảm thấy dù sao bản thân cũng đã qua một đời chồng sau khi đã có một lần kết hôn thất bại nhiếp thu xính càng hiểu rõ hôn nhân là gì dù hình thức có đẹp cỡ nào cũng vô ích quan trọng là những ngày tháng sau của hai vợ chồng nên cô chỉ muốn tổ chức khiêm tốn không cần dình dang linh đình cô không có bạn bè không cần mời ai nên du dực chỉ cần mời đồng nghiệp đến ăn cơm thông báo với mọi người rằng họ đã kết hôn là được còn những thứ hình thức khác đều không cần thiết vào ngày đó nhiếp thu xính mặc một chiếc váy màu đỏ mua từ trung tâm thương mại màu đỏ của váy càng làm tôn lên làn da trắng nõn tóc đen như mực ngũ quan xinh đẹp đôi mắt linh động như ẩn chứa hàng ngàn tia sáng dịu dàng của cô khi ánh mắt cô hướng về phía anh đ ề u đầu tiên anh cảm thấy chắc là do anh đã đùng hết sự may mắn của mười đ ờ i mới có thể có được người phụ nữ này khi xe dừng dưới chân khách sạn nhiếp thu xính chợt khựng lại sau đó nắm chặt tay du d ự c du d ự c đang muốn mở cửa xe đông nhiên ngừng động tác anh xoay người kéo tay cô lại sao vậy nhiếp thu xính cắn môi em thấy hơi căng thẳng chương 354, con và mẹ là hai người phụ nữ ba yêu nhất với thân phận của mình nhiếp thu xính luôn cảm thấy hơi tự ti cô chỉ là một người phụ nữ bình thường trốn thôn quê lại còn qua một đời chồng dựa vào gì lại có thể gả cho một người đàn ông ưu tú như du d ự c cô sợ thân phận của mình sẽ làm vướng chân anh sau này du d ự c cảm nhận được tay nhiếp thu xính đã đổ một lớp mồ hôi biết rằng chắc chắn cô đang rất căng thẳng anh cười cười xoay đầu hỏi thanh ti thanh ti hôm nay mẹ có đẹp không thanh ti gật đầu đẹp ạ mẹ con là người đẹp nhất thế gian này du d ự c nắm chặt tay cô nói đúng vậy bà xã anh xinh đẹp như thế anh không biết có ai có thể sánh được với em ngoài em ra trong mắt anh không thể nhìn được ai em nói xem người nên căng thẳng không phải là anh sao vốn dĩ nhiếp thu sính vẫn còn căng thẳng nhưng bị câu nói này của anh làm bật cười anh thật là những lời anh nói đều là thật không tin em cứ hỏi thanh ti đi thanh ti gật đầu mạnh mẹ nhìn con đi mẹ nhìn con này xinh đẹp như vậy con chưa hề phát hiện ra có cô bé nào xinh đẹp hơn con nữa tại sao con lại xinh đẹp như thế đó là vì con có một người mẹ còn xinh đẹp hơn con hôm nay nhiếp thu xính làm tóc cho thanh thi trên đầu búi hai búi tóc nho nhỏ kẹp thêm hai chiếc kẹp thủy tinh màu hồng xinh xắn mặc chiếc váy công chúa hồng mang đôi giày da màu trắng nhỏ x i n h trông cô bé còn xinh đẹp hơn cả bút bên trong tủ kính khi ra khỏi tiểu khu ai nhìn thấy cũng đều hỏi vài câu nhiếp thu xính và du rực bị thanh thi c h ọ cười vì thế thanh ti nghiêm túc nhìn họ chẳng lẽ con nói không đúng sao du rực cười ha ha gật đầu đúng đúng thanh ti là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất của chúng ta là công chúa nhỏ ba yêu nhất thanh ti nhăn m ú i người ba yêu nhất không phải là mẹ con sao du rực chọn khuôn mặt nhỏ của thanh ti con và mẹ là hai người phụ nữ ba yêu nhất trên đời này sau màn trọc cười của thanh ti nhiếp thu x í n h đã cảm thấy không còn căng thẳng nữa tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều du rực xuống xe mở cửa cho thanh ti và nhiếp thu s í n h một tay b ế con gái một tay ôm eo bà xã bước vào khách sạn anh đặt tám bàn tiệc rượu tại s ả n h khách sạn nếu như chỉ có những người trong cục thì không cần đặt nhiều đến thế nhưng hôm nay là thứ bảy một số đồng nghiệp đã kết hôn có thể sẽ dẫn theo người nhà đến nên du rực mới đặt nhiều bàn như vậy khi anh đến đã có vài người tới rồi du rực dẫn thanh ti và nhiếp thu s í n h sang chào hỏi và giới thiệu lẫn nhau nhiếp thu xính dịu dàng đứng bên cạnh du d ừ n g cô mỉm cười chào hỏi với những người đó cô thấy rõ những người đó nhìn thấy cô thì tỏ ra rất kinh ngạc điều này làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên lắm khi du rực giới thiệu thanh ti với họ anh nói rằng đây là con gái cưng của tôi thanh ti đồng nghiệp của anh đều lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên tất cả mọi người đều đang nghĩ du rực còn trẻ như vậy từ lúc nào lại có một đứa con lớn đến thế này nhưng cho dù nghĩ như thế nào họ cũng không dám nói ra khi họ có phản ứng trở lại tất cả đều vội vàng khen thanh ti xinh đẹp hiểu chuyện không bao lâu sau mọi người trong cục đều đến tất cả họ đều chỉnh tề hơn cả lúc đi làm chắc mọi người đều muốn biết người phụ nữ có thể thu phục được du d ự c là người như thế nào có phải là dạng ba đầu sáu tay hay là một yêu tinh biết mê hoặc lòng người chương ba trăm năm mươi lăm lao đại thật có phúc nhưng sau khi tất cả mọi người nhìn thấy nhiếp thu xính trong lòng họ chỉ có một câu nói chẳng trách chẳng trách một người đàn ông không gần nữ sắc như du d ư ợ c lại sẽ kết hôn chắc là tất cả đàn ông sau khi gặp người phụ nữ dịu dàng như nước này đều sẽ không thể chạy thoát đều sẽ bị sự dịu dàng của cô mềm hóa cả người chỉ có đàn ông mới càng hiểu đàn ông thích t i ể u phụ nữ nào huống hồ người phụ nữ này lại rất đẹp sự t h u y mị dịu dàng trên người cô rất khó tìm được ở những người phụ nữ bây giờ cặp mắt của cô khi nhìn người khác đều có thể khiến đối phương say mê cả người giọng nói du dương nhẹ nhàng của cô cho dù là với ai cũng đều có thể tiếp xúc rất tốt với họ không hề gây ra cảm giác ngại ngùng nên cho dù cô là người phụ nữ đã tái giá đã có con du dực cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm tất cả vì cô bởi vì cô xứng đáng vương tề xuyên cắn đũa tỏ ra đang thương nói lão đại có phúc khí quá mà t ứ c là chị dâu lại không có chị em gì một đồng nghiệp nam ở bên cạnh hâm mộ nói nếu có chị em gì đó thì cũng không tới lượt cậu đâu đột nhiên vương tề xuyên nhìn thấy gì đó không phải chứ sao cô ta lại đến muốn chọc tức lão đại à cậu ta vừa nói xong những người trên bàn đồng loạt nhìn theo tầm mắt của cậu ta chỉ thấy mạnh hiểu mạn trang điểm rất xinh đẹp từ bên ngoài bước vào hôm nay mạnh hiểu mạng ăn mặc rất long trọng từ đầu đến chân đều rất tinh xảo xinh đẹp cô ta vốn dĩ là một cô gái khá x i n h nhưng cách ăn mặc hôm lại khiến cô ta trông xinh đẹp hơn ngày thường nhiều lần nói cho cùng cô ta vẫn không cam tâm cô ta muốn xem thử người phụ nữ mà du rực tìm có dáng vẻ thế nào có chỗ nào tốt hơn cô ta nếu mọi mặt đều tốt hơn cô cô sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ nếu có chỗ nào đó không bằng cô thì chứng tỏ ánh mắt du rực bị mù hôm nay cô đến ít ra có thể đổi lại được một ít mặt mùi và tôn nghiêm của bản thân vương tể xuyên nhịn cười đợi xem kịch hay nào nhìn kiểu này e rằng sẽ gây phiền phức cho phu nhân vương tể xuyên cười ha ha nếu cô ta dám gây chuyện lao đại tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta cậu cũng thấy rồi mà lao đại rất sợ vợ hai người nhìn nhỏ cười lúc nãy khi mời rượu một đám trẻ chưa kết hôn cứ ép du rực uống rượu chỉ có vào lúc này họ mới dám dỡn với du d ự c du d ự c chỉ uống một ly rượu độ rất nhẹ sau đó nói không thể uống nữa vì sau khi ăn xong anh còn phải lái xe nhưng những tên nhóc đó làm gì dễ dàng tha cho du d ự c cứ làm ầm ĩ bắt anh uống cộng thêm hôm nay du d ự c cũng đang rất vui dù sao đây cũng là tiệc cưới của anh và nhiếp thu xính vốn di anh định uống thêm một ly nhưng kết quả là nhiếp thu xính nhẹ nhàng nhìn anh anh lập tức lên tiếng mấy cậu nói gì cũng vô ích tôi không thể uống thêm vì tôi phải lái xe không thể lấy tính mạng của vợ con ra đùa được các cậu cũng thế đừng uống quá nhiều nhìn dáng vẻ biết ngay là kiểu nghe lời vợ vợ vừa liếc mắt một cái đã không dám trái lời đúng là sợ vợ mà nhiếp thu xính vì mặt mũi của du rực nên nói với họ rằng hôm nay du rực lái xe nên không thể uống nhiều sau này các anh có thể đến nhà tôi sẽ làm vài món lúc đó các anh có thể uống t h ỏ a thích nhiếp thu xính mỉm cười giọng nói dịu dàng nghe cứ như hương hoa ngày xuân khi nói chuyện với cô không ai dám lớn giọng tất cả mọi người đều trở nên ngoan hơn tất nhiên cũng sẽ tha cho du rực chương ba trăm năm mươi sáu đây là nợ đào hoa của anh gây nên mạnh hiểu mạn ngồi cách vài bàn nhìn thấy nhiếp thu xính ngồi bên cạnh du d ư ợ c cô mặc một chiếc váy đỏ tóc đ u ô i cao trên đ u ô i tóc cài một chiếc châm bạch ngọc hai bên tóc mai rủ xuống nhẹ nhàng trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu trắng dường như có cùng chất liệu với c h â n cải chất ngọc vô cùng tốt nhưng màu da trắng non của cô còn đẹp hơn ngọc vài phần trên người c ô ngoài những thứ đó ra thì không còn bất kỳ món trang sức nào hết nhưng dù có thế thì cô vẫn là người nổi bật nhất trong đám đông trong số nhiều người phụ nữ ở đây mạnh hiểu mạn vừa nhìn là nhận ra du rực đến gần cô không biết nói gì mà cô túi đầu bật cười tựa như hoa nở còn ánh mắt du rực nhìn cô lại vô cùng dịu dàng anh giơ tay lấy khăn lau vết bẩn trên khoe môi cô anh còn gắp thức ăn cho cô anh còn kéo tay cô và hôn nhẹ lên đó trong ánh mắt của anh dường như chỉ có một mình cô chứ không hề có vị trí cho bất kỳ người nào khác đó là nụ cười mạnh hiểu mạn chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt du rực đó là ánh mắt cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trên người anh cô ta luôn cho rằng du rực là một người tính tình lạnh lùng đến bây giờ cô mới biết thì ra chỉ khi ở trước mặt người phụ nữ đó anh mới trở l ê n dịu dàng như vậy tất cả sự dịu dàng của anh đều dành cho người phụ nữ ấy nhưng người phụ nữ đó trừ việc xinh đẹp ra thì có chỗ nào tốt chứ mạnh h i ể u m ạ n vốn chỉ muốn nhìn mặt người phụ nữ đã cướp đi du dực. nhưng sau khi gặp được cô ta nhìn thấy du dực đối với nhiếp thu sính rất dịu dàng rất chu đáo thì ngoài sự không cam lòng trong lòng cô ta còn có sự đấu kỵ dâng trào phụ nữ là sinh vật rất dễ bị lòng đấu kỵ che mở lý trí mạnh h i ể u mạng không biết bản thân tại sao lại đi đến trước mặt du d ự c nhiếp thu xính đang cho thanh ti ăn trợn nghe thấy đây là vợ mới cưới của cục trưởng du du phu nhân sao câu ngầm đầu trùng hợp đụng phải tầm mắt của mạnh h i ể u mạng nhiếp thu xính là một người có trái tim rất nhạy cảm khi cô chạm vào tầm mắt của mạnh h i ể u mạng liền cảm giác cô gái này có địch ý với cô trong lòng nhiếp thu x í n nghi hoặc cô vốn không quen biết cô gái này càng đừng nói đến việc đắc tội nhưng tại sao cô ta lại có địch ý sâu nặng với cô như vậy xem ra nguyên nhân chỉ có một cô liếc mắt nhìn du d ự c chắc không phải món nợ đào hoa anh ấy gây nên đ ấ y chứ lúc nãy du d ự c chỉ lo nói chuyện từ chối rượu mời chứ không hề chú ý đến việc mạnh hiểu mạn đến đây đợi khi anh phát hiện thì cô ta đã đứng ngay trước mặt thanh ti ngồi trên đùi du d ự c cô bé cảm thấy ánh mắt của dì kia hơi đáng sợ bèn động đậy trong lòng anh những âm thanh c h ạ m ly mời rượu ở xung quanh dần dần biến mất tất cả mọi người đều nhìn qua sắc mặt du d ự c dần dần chấm xuống anh lạnh lùng nói hôm nay là tiệc của nội bộ cục an ninh tình báo không hề liên quan đến cô chỗ này không có chỗ cho cô du d ự c vừa mở lời đã không cho mạnh hiểu du một chút mặt mũi nào trong hai người nghe lời nói của anh được đơn giản hóa bằng một từ cút mạnh hiểu mạnh nắm chặt chiếc ví cao cấp trong tay nghiến răng nói cục trưởng du ít ra tôi cũng là nhân viên cũ trong cục hôm nay tôi cố ý đến tham gia tiệc cưới của cục trưởng du và phu nhân anh không thể không hoan nghênh tôi chứ du rực đúng vậy không hoan nghênh cửa ở kia cô muốn tự đi hay muốn tôi kêu người mời cô đi chương 357, chuyện của tôi không đến l ư ợ t cô lo nhiếp thu xính ở một bên quan sát cô cũng nhìn ra được cô gái này thích du rực nhưng du dực lại không có ý gì với cô ta hôm nay cô gái này đến chắc muốn xem thử là ai gả cho du dực nhiếp thu x i n h túi đầu không nói gì lúc này cô lộ mặt e sẽ không tốt du dực nhìn thấy nhiếp thu x i n h túi đầu không nói trong lòng thấy hoảng loạn sợ rằng cô sẽ không vui cô không muốn một buổi hôn lễ chính thức hôm nay là tiệc cưới của họ anh không muốn khiến cô thấy không vui trong ngày đặc biệt này trong lòng du dực chán ghét mạnh hiểu mạn đến cực điểm anh cảm thấy cô gái này vô cùng kỳ cục anh nắm lấy tay nhiếp thu xính nhẹ dọn gọi thu xính nhiếp thu xính khẽ lắc đầu nói rằng mình không sao du rực xoay đầu nói với hai người trẻ tuổi trong cục hai người mời cô mạnh đi ra đi cục trường đã hạ lệnh dĩ nhiên họ không dám không nghe huống hồ mọi người đang ăn uống vui vẻ tự nhiên bị q u ấ y dày thế này ai cũng thấy không vui hơn nữa cũng không ai thương tiếc thay mạnh hiểu mạng sắc mặt mạnh hiểu mạng trắng bệnh vốn dĩ a n mặc vô cùng xinh xắn dù lớp trang điểm không bị trôi đầu tóc cũng không bị dối nhưng lại lộ ra sự n ế t nhác lạ thường cô ta nghĩ rằng trước mặt mọi người du d ự c cũng sẽ không làm lớn chuyện nhưng anh lại không hề cho cô ta một chút mặt mũi nào vương tể xuyên chủ động chạy tới giơ tay làm một tư thế mời xin mời cô mạnh đây là bữa cơm xếp chúng tôi mời người trong cục không có liên quan gì đến cô sắc mặt mạnh hiểu mạn càng trở nên khó coi tất cả mọi người đều đang nhìn cô ta tất cả mọi ánh mắt đều nói rằng họ chán ghét cô ta ngay cả cục trưởng ngụy tiền nhiệm cũng vợ như không hề thấy gì với tình hình hiện tại cho dù mạnh hiểu mạn có mặt dày cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không dám ở lại thêm cô ta xoay người đi nhưng vừa di chuyển chợt nghe thấy thanh ti nhỏ dọn gọi ba ơi cơ thể mạnh hiểu mạn chợt khựng lại sau đó lại nghe thấy du rực dịu dàng r ỗ dành ngoan có muốn uống nước trái cây không cả người mạnh hiểu mạn r u lên đột nhiên xoay người nhìn về phía thanh thi câu nghĩ rằng đứa bé ngồi trên đùi du rực là con của đồng nghiệp khác nhưng không ngờ cô bé lại kêu du rực là ba cộng thêm ánh mắt của nó nhìn rất giống nhiếp thu xính mạnh hiểu mạn cũng không phải là kẻ ngốc đứa bé lớn như vậy chắc chắn không phải của du rực rồi vậy phải là của người phụ nữ kia cô ta trước đây đã từng kết hôn sự thật này khiến mạnh hiểu mạn như bị xét đánh Du rực thà lấy một người phụ nữ tái giá có con thà chịu nuôi con người khác chứ không chịu cưới cô mạnh h i ể u mạng cảm thấy bản thân bị sỉ nhục kinh khủng câu nghĩ rằng du rực vì thích vẻ đẹp của nhiếp thu xính mới cưới cô ta nhưng ai ngờ được người phụ nữ này đã từng kết hôn mạnh h i ể u mạng đẩy vương tề xuyên ra cười mỉa mai nhiếp thu xính sao tôi lại không biết cục trưởng du lại có một đứa con gái lớn thế này từ bao giờ vậy nếu như tôi nhớ không nhầm đây là lần kết hôn đầu tiên của anh chứ nhỉ vậy không biết đứa bé này từ đ â u ra chắc không phải là con ruột của anh đâu nhỉ sắc mặt du rực lạnh xuống trong lòng anh thanh ti bị ánh mắt của mạnh hiểu mạn dọa đến phát run tay n h ế p thu xính siết chặt cô biết chuyện này sẽ bị người khác vạch trần nhưng cô cũng không cần căng thẳng đến thế dù sao cô cũng chẳng nghĩ đến việc phải lẩn trốn điều gì du rực cất tiếng chuyện của tôi không đến l ư ợ t cô lo chương ba trăm năm mươi tám tôi tham tướng mạo tham sự dịu dàng của anh ấy mạnh h i ể u mạn hư một tiếng đúng là không đến lượt tôi lo nhưng tôi cảm thấy buồn cười hóa ra cục trưởng du lại lấy một người đàn bà đã tái giá tôi thật bội phục sự độ lượng của cục trưởng du khi anh chịu nuôi dùn con của người khác mọi người trầm mặc tất cả đều cảm thấy mạnh h i ể u mạn quá chăn sống từ đầu đến cuối đều chỉ là suy nghĩ của một mình cô ta du d ự c lại không hề có chút tình cảm gì hà cớ gì cứ phải làm như người ta đã phụ bạc cô ta vậy mặt du rực đen như mực chuyện ngày hôm nay anh cảm thấy thật là xui xẻo ả điên này từ đâu chui ra vậy cục trường ngụy nhăn mày tiểu mạn gia giáo của cô đâu đây không phải là nơi để cô gây chuyện mạnh hiểu mạng cảm thấy tủi thân cô ta nhìn chằm chằm vào nhiếp thu xính dù gia giáo của tôi không tốt thì cũng tốt hơn du phu nhân đây tôi thật sự muốn biết du phu nhân có chỗ nào hơn người không biết là chồng đã chết hay đã ly hôn không chịu nghĩ đến chuyện dạy dỗ con nên người lại có thể có thủ đoạn ghê gớm như thế dám trèo cao bám lấy cục trưởng du thật sự không biết nếu chồng cũ của cô ta biết được hiện nay cô ta đã lấy người khác thì sẽ có suy nghĩ gì đây tất cả mọi người ở đây đều biết n h ế p thu sính đã ly hôn dù sao có thanh ti ở đây mọi người vừa nhìn là có thể nhận ra ngay nhưng không ai ngu đến mức dám nói ra chọc vào chỗ đau của du d ự c hơn nữa hai người họ đều anh tình tôi nguyện tái giá hay không liên quan gì đến người khác lại cũng chẳng phải là chuyện trái pháp luật gì đã là thời đại nào rồi không cần chuyện bé xé ra to cho nên không một ai để ý chuyện này nhưng mạnh hiểu mạn lại không biết điều những lời cô ta nói ra đều khiến tất cả mọi người phải cho mày không cần biết là ly hôn hay chồng đã chết đây đều là chuyện nhà người ta cô ta lo nhiều như thế để làm gì du rực giơ chai rượu trong tay lên nhưng nhiếp thu xính lại đẻ xuống cô đứng lên là lúc t h ứ t tha đứng ở đó như một bức tranh phong cảnh mỹ lệ trên mặt không hề có vẻ tức giận cô mỉm cười đúng vậy tôi đã ly hôn tôi đã có con tôi gả cho du rực là tái hôn nhưng luật pháp quốc gia đâu có quy định phụ nữ ly hôn không được phép tái g i a chứ xin hỏi cô mạnh đây bây giờ là thời đại nào đây là nơi nào đây là thế kỷ hai mươi nơi này là thủ đô so với sự tò mò của cô mạnh thì tôi càng thấy tò mò hơn cô mạnh cũng là một người được giáo dục đàng hoàng vậy mà lại có những tư tưởng thối nát như vậy tôi nhìn cách ă n mặc của cô rất tây vậy tại sao tư tưởng lại dừng lại ở thế kỷ trước cơ chứ mạnh hiểu mạng nghiến răng những lời nhiếp thu xính nói ra cô ta nhất thời không biết phải phản biện lại như thế nào nhiếp thu xính vén lại phần tóc ai cười nói nếu như trong tư tưởng của cô mạnh những người sinh ra ở thế kỷ hai mươi như chúng ta phải giống với xã hội phong kiến trước đây phụ nữ chỉ được lấy một chồng cô độc đến chết thì tôi xin chúc cô có một ngày sẽ hoàn thành được nguyện vọng này của mình lời nhiếp thu s í n h nói thẳng ra có nghĩa là chúc cô sau khi kết hôn đợi khi chồng cô chết rồi cô cứ ở đó thủ tiết vì ông ta tuyệt đối đừng tái giá những lời này thật sự rất độc nhưng không ai cảm thấy lời của nhiếp thu s í n h có gì sai trái cả mạnh hiểu mạn mặt mày đỏ bừng cô cô tôi thấy cô rõ ràng là tham lam quyền thế của du dực nhiếp thu sính vẫn mỉm cười như cũ ừ cô nói đúng tôi còn tham lam tướng mạo của anh ấy tham lam sự dịu dàng chu đáo của anh còn tham lam cả tiền bạc của anh ấy nữa nhưng việc này có liên quan gì đến cô anh ấy sẵn lòng cho tôi tham cô có giỏi thì cũng kêu anh ấy cam tâm tình nguyện cho cô tham đi chương ba trăm năm mươi chín anh ta tốt với tôi như vậy tại sao tôi không thể thích anh ta chứ lời của nhiếp thu x i n h khiến cho mạnh hiểu mạn không thể cãi lại được câu nào cô cô cô là đồ dẻo mỏ tôi không nói lại cô nhưng những kẻ đàn bà như cô tôi gặp nhiều rồi nhiếp thu x i n h bình thản cười rồi nói tôi là người đã một lần ly dị cho nên tôi càng biết hơn người đàn ông thế nào là tốt đáng để tôi ham muốn để tôi nắm bắt để tôi trân trọng cũng như cô nói vậy du rực giỏi như vậy lại đối với tôi rất tốt thì tại sao tôi không thể ở bên anh ấy tôi nghĩ tôi cũng, cũng có quyền tìm kiếm điều hạnh phúc hơn phải không thực ra nhiếp thu sính là người có tính cách rất tốt ôn hòa nội tâm thường thì cô rất dễ nói chuyện lúc trước còn ở trong làng cô ít khi nổi nóng với người khác nhưng tượng đất cũng có ba phần nóng tính con thỏ c á o lên cũng sẽ có lúc muốn cắn người khi nhiếp thu sính gặp được người hay sự việc cô để ý thì cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chẳng hạn như thanh ti hay như là du d ự c hôm nay mạnh hiểu mạn ép người như vậy đến gây sự đương nhiên là du d ự c có thể đứng ra giải quyết rồi nhưng dù sao thì du d ự c cũng là đàn ông lại còn mới t h ă n g trước anh đã sa thải mạnh hiểu mạn ra khỏi cục rồi nếu hôm nay anh còn ra tay dạy dỗ mạnh hiểu mạn người khác ở trước mặt sẽ nói mạnh hiểu mạn quá hàm hồ thế nhưng sau khi sự việc xảy ra sẽ cảm thấy du d ự c không rộng lượng lòng dạ nhỏ mọn đối với một cô gái một t cô cũng có hơn ể để hiểu ra ru tay. ra ai thế, thu thấy mặt, thích này vậy, Vì việc nhiếp xính không phụ mạnh như không hợp h nên cũng nữ, mạng còn lại ép cảm rực cô bức cô là cô ra mặt p h ả nữa ứng lại, cho dù là người ngoài cũng không Hơn n gì. lại, là cho thể châm dù trọc gì. Hơn nữa, nhiếp thu s í n h cảm thấy thân phận của cô nếu hôm nay nói hết cho những người có mặt biết lại là chuyện hay khỏi phải mai mốt có người nhắc đến lại gượng gạo khi cô nói những lời này vẫn còn dịu dàng giọng nhỏ nhẹ tuyệt đối không như mạnh hiểu mạn ép người q u á đáng khiến mọi người thoải mái nghe lại cảm thấy có lý cảm thấy đúng đúng vậy khi người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông thì cũng sẽ mong muốn có được điều gì đó không phải vì tiền thì cũng sẽ vì sự dịu dàng ân cần của anh ta nếu cái gì cũng không có vậy thì tại sao phải gả cho anh ta chứ nét mặt vốn dĩ tối sầm của du rực từ từ chuyển sắc anh nở nụ cười anh rất vui trên người anh có cái để cô muốn có được nếu cô cái gì cũng không muốn thì chắc anh khóc chết mất lời của nhiếp thu s í n h thật ra rất bạo gan rất trực tiếp nhưng lại khiến người nghe không cảm thấy chút thô lỗ nào mạnh hiểu m ạ n liếc thấy ánh mắt du rực lúc nào cũng hướng về phía nhiếp thu s í n h không rời vô cùng dịu dàng không thể rời mắt đi dù chỉ nửa giây cô biết mình sắp thua hoàn toàn rồi thế nhưng sự kiêu ngạo của cô sự tự tôn của cô bắt cô ta phải cứng cỏi chống đỡ mạnh h i ể u mạng nghiếng răng nói tôi trước giờ chưa từng thấy con đàn bà nào vô liêm sỉ mặt d à y như cô vậy nếu một ngày nào đó du rực không còn gì nữa tôi không tin cô còn theo anh ta chắc cô cũng sớm chạy theo người đàn ông khác thôi bên cạnh không biết hai nhỏ giọng nói h ừ thật không biết đứa nào vô liêm s ỉ mặt d à y ả vừa ăn cắp vừa la làng tay của nhiếp thu xính nhẹ nhẹ ấn lên người du rực đang muốn đứng dậy nở nụ cười từ tốn vậy còn cô nếu giống như lời của cô nếu du rực mất hết tất cả cô còn thích anh ta không cô còn hỏi tôi câu này chẳng phải cô cũng giống vậy sao mạnh hiểu mạng tái mặt nếu du rực mất hết tất cả có lẽ cô sẽ xem thướng đến không thèm nhìn lấy một cái cô nắm chặt tay h é t giờ là tôi hỏi cô cô trả lời tôi đi chương ba trăm sáu mươi đến khi anh ta không còn gì nữa tôi nuôi anh ta nhiếp thu xính gật đầu vâng vậy tôi trả lời cô bây giờ là du rực đang nuôi tôi đang nuôi con tôi nếu một ngày nào đó anh không còn gì cả không sao tôi có thể nuôi anh trước khi gặp được du d ự c tôi vẫn đang nuôi con một mình đấy thôi nếu sau này có một ngày như thế chẳng qua cũng chỉ là nuôi thêm một người thôi tôi có thể làm được với lại trước đây tôi cũng ở một mình hiện tại là tôi với hai người nữa tôi không tin sẽ khó khăn hơn ngày trước lại nói nhiếp thu xính cố ý nán lại quay về nhìn phía du d ự c và cười với anh tất cả tiền của anh ta đều ở chỗ tôi đây này tôi sẽ để tiền riêng đó lời nói của cô làm những người xung quanh bật cười bầu không khí bông trở nên n ỡ ngột ngạt hơn vương tế xuyên đập bàn cười to ha ha việc sếp sợ vợ bị chị dâu nói như vậy sau này trong c u ộ c xem ra sếp mất hết uy nghiêm rồi nụ cười trên mặt du rực càng ngày càng tươi không có chút cảm thấy mất mặt nào cả trong lòng còn vui mừng khôn siết nhiếp thu xính cười với vương tế xuyên nếu anh ta lén giấu tiền riêng các anh phải nói tôi nghe đấy vương tế xuyên nói lớn chị dâu yên tâm em nhất định sẽ canh t r ư ờ n g sếp dùng chị sau này sếp nếu có lén mua gói thuốc thì em cũng sẽ báo cáo với chị du dực liếc anh ta một cái quay qua nhìn nhiếp thu xính anh là loại người để của riêng hay sao vậy sếp là người như thế nào du dực tỏ vẻ nghiêm túc trả lời tôi nhất định giao hết toàn bộ lương ra rồi cả bọn lại được một phen cười thả ga ai cũng nói nhiếp thu xính biết cách thuần phục chồng nhiếp thu xính nhẹ nhẹ cào vào bàn tay anh một cái rồi cười với anh với vẻ mặt vô cùng xinh đẹp hai người họ thể hiện tình cảm trước mặt mọi người ném một đống thức ăn chó ra du d ự c không chút sợ sệt người khác nói anh sợ vợ thậm chí còn thấy rất vinh hạnh tất cả những điều này đều giống như gậy bóng chạy đập vào lòng mạnh hiểu mạn vậy cô đứng đó nhìn du d ự c muốn bỏ đi lại không sao nhấc chân được cô thật sự muốn hỏi rốt cuộc tại sao anh lại yêu một người đàn bà như vậy cô ta có thể giúp anh cái gì chứ cô ta có thể cho anh cái gì nhiếp thu xính quay người lại thấy mạnh hiểu mạn vẫn còn nhìn du rực trong lòng cô không vui xoay người đứng che trước mặt du rực hôm nay là vợ chồng chúng tôi mời các đồng nghiệp trong cục mạnh tiểu thư đã phá cũng phá rồi gặp cũng gặp rồi vậy xin mời rời khỏi đây dù sao hôm nay đối với tôi mà nói cũng là một ngày rất quan trọng không thể vì cô mà không vui được cô muốn làm mọi người cũng không vui lây sao mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán ngày vui của người ta cô đến q u á y rồi gì chẳng phải muốn chọc tức người ta sao nhiếp thu xính nói tiếp dù cho cô có không vui đến mấy nhìn tôi không vừa mắt đến đâu đi nữa nhưng tôi cũng đã là vợ của du dự đây là sự thật cô không thể thay đổi được nếu cô cảm thấy không vừa mắt thì xin lỗi cô chỉ có thể nhìn tôi từng câu từng lời của nhiếp thu xính như lưới dao cứa vào người của mạnh hiểu mạn mỗi nhát đều chém vào điểm trọng yếu mỗi đường dao đều không thấy máu khiến mạnh hiểu mạn vừa đau vừa sâu não dường như tất cả sự sỉ nhục trong đời cô đều gom lại trong hôm nay đột nhiên nhiếp thu xính thấy thương hại cho mạnh hiểu mạn nói chung là do cô quá ngạo mạn ánh mắt quá cao có lẽ trải qua chuyện này xong cô có thể rút được bài học túi đầu nhìn xuống người và việc xung quanh mình cô nói cô đi đi cô còn trẻ sau này còn nhiều cơ hội với lại căn bản là cô chưa hiểu rõ cái gì là thích cô chỉ thích sự giỏi răng của du dực chứ không phải con người anh ấy chương ba trăm sáu mươi mốt rất vui anh ấy là của tôi rồi mạnh hiểu mạng đỏ mắt giọng h ẳ n học còn cô không lẽ cô không phải sao nhiếp thu sính mỉm cười đương nhiên là thích tôi thích tất cả của anh ấy cái tốt cái xấu tất cả đều thích hết người giỏi giang trên đời này rất nhiều nhưng người tên là du d ự c chỉ một m à t h ô i rất vui anh ấy là của tôi rồi khi nhiếp thu s í n h nói xong câu này mạnh hiểu mạn đã không còn gì chống đỡ nổi nữa cô che mặt bỏ đi sau khi mạnh hiểu mạn bỏ đi đông du d ự c đứng dậy ôm lấy nhiếp thu s í n h thì thầm bên t h a i cô rất vui anh đã là của em rồi du d ự c biết nhiếp thu s í n h sẽ xấu hổ vì thế nói xong anh liền buông tay xung quanh hò hét vài anh thanh niên kêu họ hôn nhau đi nhiếp thu xính mặt đỏ bừng t r ừ n g mắt nhìn du d ự c con còn ở đây thanh ti liền quay người lại bảo mẹ ơi con không thấy gì hết du d ự c cười to ôm thanh ti hôn một cái sau đó vòng tay ôm lấy nhiếp thu xính túi đầu đặt môi lên hôn cô chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước nhưng trong đó ẩn chứa tất cả tình cảm của du d ự c dành cho cô sự trân trọng trở c h e đối với cô như món bảo vật vậy nhiếp thu xính mặt đỏ bừng như thiêu đốt cô nhéo tay du rực một cái du rực ôm lấy cô cười bảo được rồi không dần nữa nếu không cánh tay này lát nữa là không lái xe về được đâu mọi người ngỡ ngàng một lát sau đó mới hiểu ý lại cười vang cả lên chuyện của mạnh hiểu mạn chỉ là khúc nhạc đ ệ h sau đó mọi việc đều diễn ra như vốn có bữa cơm này vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ sau khi tan tiệc du rực ôm lấy thanh ti tạm biệt mọi người cuối cùng tiễn hai vợ chồng cựu cục trưởng ngụy cục trưởng ngụy uống nhiều rượu kéo du d ự c ra nói rất nhiều một đời ông làm tình báo trước khi về hưu cả ngày chỉ đòi nghỉ nhưng sau khi về hưu ở nhà miết chẳng có gì làm lại thấy trong người buồn buồn đường về nhà vợ ông lái xe vợ ông nói c h à vợ của du d ự c cũng thật lợi hại chẳng trách có thể khiến du d ự c q u ấ t p h ủ theo tôi thấy cả đời này của du d ự c không thể xa rời cô ta rồi ông đừng thấy cô ta dịu dàng dễ nói chuyện tôi nói ông nghe có thủ đoạn hết tôi thấy lúc nào đó ông nhắc du rực có gì để ý chút xíu để khỏi phải nuôi con cho người ta tốn tiền rồi không được gì cả lão ngụy uống quá chén đầu con đau sao bà lắm chuyện thế tôi thấy tiểu xính tốt đấy chứ chuyện vợ chồng nhà người ta bà quản nhiều thế làm gì tôi không phải lo lắng cho tiểu du bị lửa sao tôi thấy bà là do không ghép thành du rực cho cháu gái của bà nên trong lòng không vui thôi hai người cãi nhau trong xe lão ngụy cũng chẳng để tâm trong lòng ông còn một chuyện khác đáng lo lắng hơn ông và cha của mạnh hiểu mạn có chút giao tình sau khi cô bị khai trừ cha cô có đến tìm ông muốn ông giúp nói đỡ một tiếng hôm nay lão ngụy cũng muốn nói với du dực kết quả chưa nói gì thì mạnh hiểu mạn đã phá cho một trận lão ngụy liền không nói để khỏi mất vui mạnh hiểu mạn về lại cục là điều không thể nào rồi điều ông phiền lòng là phải nói việc này với ông mạnh như thế nào lại phải nghĩ cách nói khéo việc này du dực đương nhiên không hề biết sau buổi tiệc trời vẫn còn sáng mới là buổi chiều hai ba giờ vì thế du dực dẫn thanh ti và nhiếp thu xính đi công viên giải trí chơi chương ba trăm sáu mươi hai chú hai g e n anh đã từng nói qua đưa thanh ti đi lâu rồi chỉ là nhiều nguyên nhân này nọ nên vẫn chưa dẫn đi được hôm nay khó được một bữa có thời gian đương nhiên phải dẫn thanh ti đi chơi đã luôn Thanh ti muốn ngồi tàu lượn, du d ự c muốn dẫn nhiếp thu s í n h chơi chung, nhưng cô sợ đến xanh mặt, liền lắc đầu lia lịa, em không chơi, em sợ. vì thế, du d ự c đành dẫn thanh ti đi chơi một vòng tàu lượn. đợi anh vui vẻ dẫn thanh ti đi chơi tàu lượn hưng phấn không thôi trở về, vội đi tìm nhiếp thu s í n h thì bắt gặp nhiếp thu s í n h đang tỏ ra khó chịu, có một người đàn ông kẹ kẹ bên cô, không biết nói gì. Vẻ mặt du d ự c lúc đó vô cùng khó coi, một tay b ế thanh ti, chân bước vội đến cất tiếng gọi bà xã nhiếp thu xính nghe thấy tiếng của du d ự c vội nhìn về phía anh cả người thấy nhẹ nhõm hăn lặn ra chồng tôi và con tôi đến, đến rồi mong ông đừng q u á y giày tôi nữa lúc nãy người này không biết từ đâu chui ra cứ q u á y giày cô nhất định đòi mời cô ăn cơm nói sao cũng không được khiến nhiếp thu xính cảm thấy tức giận muốn chửi to du d ự c mặt lạnh bước đến ôm lấy vai của nhiếp thu xính sao vậy nhiếp thu xính dựa vào người anh nói vị này muốn mời em đi ăn cơm người đó nhìn là biết công tử bột điển hình của thủ đô rồi ă n mặc từ đầu đến chân rất đúng điệu chỉ là vẻ mặt vô cùng lưu manh hai mắt đục ngầu nhìn là biết người suốt ngày rượu trẻ bé bét lúc anh ta nhìn thấy nhiếp thu xính thì bộ dạng như chó điên thấy thịt mỡ vậy anh ta vốn dĩ tưởng nhiếp thu xính nói chơi để tìm lời từ chối không ngờ cô là gái đã có chồng thật không ngờ cô đã kết hôn rồi anh b u ố t c ầ m nói thẳng với du dực bao nhiêu tiền cho cái chưa dứt lời du dực đã ra tay bẻ luôn c ầ m của anh ta khiến anh ta không nói nên lời trung học thật tôi nhận ra anh vừa lúc tôi ghé qua nhà nói với cha anh hỏi cha anh xem nên tốn bao nhiêu tiền để bảo vệ mạng sống của anh đến lúc đó xem anh còn dám tác yêu tắc quái trong thành k h ô n g người này vừa lúc du dực nhớ ra là con trai của phó thị trưởng thủ đô trên tình báo có ghi người con út của ông là đứa quen thói nuông c h i ề u trong thủ đô này xếp vào hạng quan có cấp bậc mấy chuyện xấu trong nhà e là anh còn rõ hơn bọn họ tên kia ôm c ầ m đau đớn nghe thấy du d ự c nói vậy trong lòng tự nhiên vô cùng sợ sệt cũng không làm gì thêm nữa chỉ vào mặt du d ự c tỏ thái độ anh đợi đấy rồi bỏ đi sau chuyện đó lòng du d ự c rất không vui vợ quá xinh đẹp sẽ thu hút một bầy sói đói khác trên đường từ khu vui chơi giải trí về thanh ti h đã mệt và ngủ thiếp đi về đến nhà đặt thanh ti h xuống du rực liền con nhiếp thu xính vào phòng đóng cửa lại nhiếp thu xính bị đ ẹ trên giường mặt t n g đỏ đôi tay đỡ lấy lòng ngực anh sao vậy du rực đẹ lên người cô ôm chọn lấy cô vào lòng và hỏi lúc ở công viên giải trí t h ằ n g quỷ đó có làm gì em không nhiếp thu xính ngơ người ra lúc này mới biết là du rực đang ghen cô cười chỉ vô tình chạm phải tay thôi không có đụng chạm gì hết anh biết anh ta h ừ con trai phó thị trưởng một thằng nhị thế tổ rửa hơi ra thế nhưng không lâu đâu anh ta chạm phải tay nào của em nhiếp thu xính nói tay trái du rực nắm lấy tay trái của cô đặt môi lên hôn từng ngón tay của cô đều hôn một lượn chương ba trăm sáu mươi ba em nói đúng em là của anh nhiếp thu xính muốn thu ngón tay lại nhịn cười không được ngừa m à không dẫn nữa du rực nhẹ nhẹ cắn lên ngón tay cô anh phải sát khuẩn mới được nhiếp thu sinh thấy sự ấu trĩ của du d ự c hôm nay thật sự rất dễ thương được rồi chỉ là chạm nhẹ thôi em không để anh ta nắm được nếu không để em đi rửa tay được rồi du d ự c không đồng ý rửa tay làm gì mà sát khuẩn tốt bằng cách của anh chứ anh nhất định phải che lấp hết hơi của người đàn ông đó lúc đầu du d ự c chỉ hôn tay cô thôi sau đó càng hôn thì tự nhiên phạm vi càng mở rộng ra nhiếp thu xính ghì tay và miệng không yên phận của anh lại nghiêng đầu nhìn anh cười khì được rồi ngưng tại đây chúng ta nói chuyện của mạnh hiểu mạng xíu du rực ngơ người rồi trong lòng thoáng vui xem ra không chỉ mình anh biết ghen anh ngoan ngoãn ngồi dậy giống học sinh tiểu học báo cáo cho cô giáo vậy rất nghiêm chỉnh anh với cô ta không có gì cả trước ngày hôm kia anh còn không biết đến tên cô ta anh cũng không biết cô ta lấy tự tin ở đâu ra mà cảm thấy anh phải thích cô ta hôm nay xảy ra việc này khiến em không vui bà x a ả là anh sai du rực kể hết chuyện của mạnh hiểu mạn cho nhiếp thu xính nghe anh tỏ vẻ bản thân thực sự oan ức không biết gì hết nhiếp thu xính trọt vào mặt du rực cái mặt này của anh thật là dễ dụ hoa ghẹo b ớ m rồi khuôn mặt lạnh lùng cả ngày không gần nữ giới vô tình cũng có thể lôi cuốn con gái nhà người ta nếu có ý thiệt thì thôi xong du rực ôm lấy cô nhưng ngoài khuôn mặt này ra anh là người trung thủy chỉ một m à thôi điểm này em biết mà em là người phụ nữ duy nhất của anh nhiếp thu s í n h không phải giận việc này chỉ là cô thấy tốt xấu gì cũng phải hỏi cho rõ anh nói như vậy trong lòng nhiếp thu s í n h dâng lên một niềm vui cô là duy nhất của anh nhiếp thu s í n h quay người nhìn anh tay nhẹ nhàng chỉ vào lòng ngực anh sau này cô vừa nói xong hai chữ du d ự c liền hôn lên khoe môi của cô tất cả đều là của em anh là của em mọi thứ của anh là của em khoe môi n h ế p thu xính cong lên càng ở với du d ự c càng thấy anh dễ thương có lúc giống như trẻ con to xác đâu có giống như lúc đầu gặp gỡ vẻ mặt lạnh lùng không nói chuyện rõ ràng là con cho to dính người mà tay n h ế p thu xính nhẹ nhàng n u ố t đỉnh đầu du d ự c ngón tay lùa vào mái tóc của anh cô thầm thì tất cả của em cũng là của anh lời nói của cô chưa dứt người cô đã bị du rực đẩy ngã đang muốn nói thì môi cô đã bị khóa chặt c ô nghe tiếng anh bên thai văng vẳng em nói đúng em là của anh lúc thanh ti mở mắt thì đã nửa đêm cô bé khắt nên đi lấy nước uống nhưng bên ngoài không thấy ai cả cô chạy qua phòng kế bên đầy cửa nhưng cửa đã khóa trái thanh ti gãi đầu ba mẹ cũng đang nghỉ ngơi nhưng đ ó i thì biết phải làm sao thôi vậy ăn chút đồ ăn vật đã lúc nhiếp thu xính thức dậy ngoài trời đã tối đen như mực bên cạnh không còn ai câu ngồi dậy với đôi tay rụng rời nghĩ đến chuyện hoang đường chiều nay đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng du rực thật là làm quá rồi nhiếp thu xính cắn môi hôm nay không thể để anh ấy vào phòng nữa để anh ngủ ngoài phòng khách đêm đó du rực thực sự không vào phòng ngủ được dù nói gì đi nữa nhiếp thu xính cũng không mở cửa anh đành phải c u ố n gói ngủ ngoài phòng khách một đêm chương ba trăm sáu mươi bốn con muốn có em trai ngày hôm sau đến cục tình báo nét mặt du dực tệ vô cùng dù mắc lôi lớn hay bé gì cũng bị trách mắng một trận có đứa mới vào còn khóc khi ra khỏi phòng làm việc của anh mọi người trong cục đều tự phòng vệ không ai dám nói lớn tiếng người nào cũng cho rằng tám mươi phần trăm là cãi nhau với vợ rồi trong lòng ai cũng thấy lạ hôm qua chẳng phải còn vui vẻ sao hôm nay đã thành thế này rồi không lẽ hôn sự của sếp không dài lâu kết quả là buổi trưa hôm nay mọi người đều bị vả và vào mặt bởi vì có người buổi trưa tăng ca nhìn thấy du rực bận việc không thể về nhà nhưng cứ gọi điện về lúc nói chuyện điện thoại vẻ mặt hớn hở vui tươi đó có thể khiến người khác ngọt chết được những lời nói điện thoại khiến người khác nổi hết cả da gà lên do đó người trong cục đều tin vào một câu nói trên đời này không có việc gì mà sếp không trị được nhưng không có lúc nào chị dâu không trị được sếp nói cho cùng người lợi hại nhất vẫn là chị dâu cuộc sống của nhiếp thu xính và du d ự c trải qua yên bình du d ự c tiếp quản công việc trong c u ộ c sau khi vào hưởng thì càng ngày càng thuận tay chỉ là đôi lúc gặp vụ nào khó thì mới ở lại tăng ca nhưng ngoài công việc đa số thời gian đều dành cho vợ con cuối tuần dẫn con gái đi dạo công viên theo vợ đi chợ mua thức ăn c h ư ớ c mắt kỳ nghỉ cũng kết thúc từ mùa hè nóng bước sang mùa thu hai vợ chồng đã chọn săn trường tốt cho thanh thi nơi đó cách nhà không xa lắm là một trong những trường tiểu học khá tốt mỗi ngày buổi sáng du rực đưa thanh thi đi học trước thấy cô bé vào trường mới đi làm buổi trưa nếu có thời gian anh về ăn cơm nhà thường là anh đi đón cô bé còn nếu tăng ca thì nhiếp thu x i n h đón vì thế anh còn sắp xếp cho nhiếp thu x í n h đi thi bằng lái mua cho cô một chiếc xe điện bình thường nếu đưa đón con cũng tiện hơn nếu không cô phải đón xe bus hay gọi taxi thì rất bất tiện cuộc sống một nhà ba người trải qua vô cùng hạnh phúc và thanh bình giống như bao gia đình khác đơn giản hòa thuận nếu loại trừ đôi lúc có những cuộc điện thoại lạ thì du dực cảm thấy không có gì khiến cho anh cảm thấy phiền lòng nữa nhưng du phu nhân bên đó gần một tháng nay r i ụ c r ữ quá mỗi lần gọi điện đến lại cãi nhau với bà còn nói nếu anh không có thời gian thì họ có thể qua đó du rực chẳng buồn cãi nhau với bà nữa mỗi lần đều cúp máy luôn anh chưa bao giờ tiết lộ nơi ở của anh với nhà họ du càng không kể là anh đang làm gì dù họ có muốn tìm cũng không tìm đ ư ợ c vì thế anh chẳng sợ anh thích cuộc sống hiện tại chẳng muốn m ấ y chuyện nhà họ du phá rối cuộc sống của anh thanh thi đã thích đứng với trường học được một tháng hoàn toàn thích nghi hoàn cảnh trường học nhiều toàn và trường còn quen với rất với ba ạ n n ữ Sau k h i kết kỳ thúc t h i đầu tiên sau tiên khi nhập học, cô ba é cầm đoá hơi ồ n nhỏ thường mừng nhà. g giáo cho, của cô giáo thường cho, vui mừng đem về nhà. Ba vui về đem ba ơi lần này kỳ thi ở lớp của con được hạng nhất nè, cấp trường thì hạng ba con có được quá không thanh ti rất thông minh học hành rất cố gắng thành tích cũng sẽ tốt có vài lần du d ư ợ c đi đón thanh ti gặp cô chủ nhiệm cô cũng khen ngợi thanh ti đối với phụ huynh mà nói không còn gì khiến họ vui bằng việc này nữa du rực ôm lấy thanh t i hôn má cô bé có đến đây nói với ba là con muốn ngủ cái gì nào thanh t i ngẩng đầu nói rõ ràng em trai con muốn có em trai chương ba trăm sáu mươi năm ba xã chúng ta phải cố gắng nhiếp thu xính mặt đỏ ngay lập tức du rực vớt mũi nói khù khụ ba và mẹ sẽ cố gắng nhiếp thu xính len lén méo cánh tay du rực một cái anh mà còn không cố gắng sao từ lúc nhận giấy kết hôn nhiếp thu sinh chỉ có thể nói rằng người đàn ông tên du rực đến độ tuổi này thực sự là khí huyết sung mãn tràn trề dường như tinh lực mỗi ngày đều dùng không hết vậy điều chứng minh trực tiếp cho cảm giác ấy chính là mỗi ngày cô đều cảm thấy nhức m ỏ i đau lưng tay chân rụng rời nhiếp thu sinh vốn dĩ nghĩ rằng đợi ổn định rồi thì mở một cửa hàng nhỏ nhưng kết quả thì sao mỗi buổi sáng cô càng ngày càng thức chế hơn mỗi sáng sau khi du rực đi làm và thanh ti đi học cô đi chợ mua thức ăn về nhà làm việc nhà buổi tối thì thức đêm rất tiêu tốn sức lực có chút thời gian là muốn ngủ bù rớt còn chưa làm gì cả thì đã đến giờ thanh ti tan học lại vội đi đón con buổi c h i ề u du rực về buổi tối có thời gian thì anh phụ vợ nấu cơm có lúc cả nhà ra ngoài ăn buổi tối thì tất nhiên là nhiếp thu xính cảm thấy bản thân mỗi ngày đều không làm được gì cả nhưng lại cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua rất đầy đủ không có khoảng thời gian nào rảnh rỗi căn bản là không có sức lực để làm những chuyện khác họ cũng không cần gì phải tránh thai chừng nào có con cũng không phải điều mà con người ta có thể khống chế được thanh ti c h ố n g cảm nữ h mày nói nhưng mà chừng nào mới có chứ ạ du rực xoa đầu thanh ti ngon nào nói cho ba biết tại sao con lại muốn mau trong có em trai vậy chỉ là muốn có em trai ạ con nhất định sẽ là người chị tốt con làm được thật đấy thanh ti nhìn anh vẻ mặt rất nghiêm túc dường như cô bé sợ du d ự c không tin cô bé vậy nên liên tục bảo đảm đến hai lần ba và mẹ tin con nhưng cái này việc em trai đó mà ba mẹ sẽ cố không phải mình muốn có là có được ngay cái này còn xem duyên phận nữa du d ự c không biết làm sao để giải thích cho thanh ti hiểu việc có em trai không phải muốn là có được thanh ti không hiểu duyên phận ạ nó là gì vậy ạ du dực bị hỏi đến không biết phải giải thích thế nào liền nhìn vợ cầu cứu nhiếp thu xính tỏ vẻ cô cũng không biết nói như thế nào anh tự giải thích cho con gái biết đi du dực nựng ư khuôn mặt thanh thi cố gắng giải thích duyên phận á nó là nếu ba mẹ cố gắng rồi em trai sẽ có thể đến nhà chúng ta điều đó chính là có duyên phận với nhà chúng ta nếu như ba và mẹ đã cố gắng mà em trai con vẫn không đến thì có nghĩa là không có duyên phận với nhà chúng ta vẻ mặt thanh ti ngay lập tức tỏ ra thất vọng vậy em trai rốt cuộc có đến không ạ du dực nghĩ nghĩ rồi nói có thể có có thể không thanh ti kéo tay anh vậy thì làm sao có thể có ạ du dực nhìn vẻ mặt thất vọng của thanh ti trong lòng không nỡ anh nói ba mẹ sẽ cố gắng hơn nữa có thể khả năng c n g có sẽ nhiều hơn một chút thanh ti nghe xong gương mặt lộ vẻ vui mừng cô bé nắm lấy cánh tay du d ự c ba ơi vậy ba mẹ phải cố gắng đó nha nhất định phải cố gắng nha nhiếp thu xính mặt đỏ bừng cả lên cô bé không biết cố gắng nghĩa là gì nhưng cô biết buổi tối trước khi thanh ti đi ngủ còn dặn dò hai người ba mẹ ba mẹ phải cố gắng để con s ơ m có em trai đó nha du d ự c được ba sẽ cố gắng đóng cửa xong du d ự c ôm lấy nhiếp thu xính đi nào bà xã chúng ta phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để không làm cho con gái thất vọng phải không nào nhiếp thu xính chương 366, ba ơ i hôm nay em trai có thể đến nhà mình chưa đóng cửa xong nhiệt độ trong phòng liền tăng cao rất nhanh một hồi lâu sau trong phòng nhiếp thu xính nằm sấp đè lên ngực của du d ự c tay anh đặt lên lưng cô vớt ve thể lực của nhiếp thu xính bây giờ đã tốt hơn trước đây lúc mới đầu sau khi du d ự c khiến cô lao lực xong cô mệt đến nội không có sức lực mở mắt luôn giờ còn có sức để nói chuyện với du rực c à m của cô tì trên ngực của du rực nói em không ngờ thanh ti lại muốn có em trai anh nói xem nếu như em vẫn không có thì làm sao nếu không chúng ta đi bệnh viện khám thử xem xem có phải uống thuốc gì không thực ra nhiếp thu sính cũng muốn có đứa con du rực c an ổ i cô lần trước kiểm tra sức khỏe đã kiểm tra rồi đó sức khỏe của em không vấn đề gì trước đó cũng đã uống nhiều thuốc đông y để điều dưỡng rồi con cái và ba mẹ còn phải tùy duyên phận nữa nếu có thì đương nhiên là tốt rồi còn nếu mãi không có thì chúng ta đã có thanh ti rồi không cần c ư ỡ n g cầu với lại giờ mới bao lâu còn sớm quá anh cũng không muốn có sớm vậy nếu không anh lại phải làm hòa thượng điều này quá tàn nhẫn với anh không phải sao là thuốc thì ba phần độc du d ự c không muốn nhiếp thu x í n h uống quá nhiều thuốc trước đó ở bình huyện thầy lang ở đó bảo cơ thể cô lạnh đã uống quá nhiều thuốc đông y ỉa với lại từ lúc đó về sau du dực vẫn chú ý điều này không để cô ăn đồ ăn quá lạnh bình thường nấu ăn rửa rau giặt đồ du dực cũng cố gắng để cô không dính nước sau khi kết hôn hai người họ đã đi kiểm tra sức khỏe qua một lần bác sĩ bảo cơ thể nhiếp thu xính không có vấn đề gì cả tuy vẫn còn chút thể lạnh nhưng điều này thì đa số phụ nữ đều có bình thường chú ý một chút là được vì thế du d ự c căn bản không muốn n h ế p thu sinh uống thuốc việc con cái du d ự c không muốn cưỡng cầu có thì tốt không có cũng không sao anh cảm thấy có thanh tì đã tốt lắm rồi với lại khó khăn lắm anh mới được căn mặn nay mới ăn không bao lâu nếu có một nhóc tì anh phải chịu được nhìn chứ không được đụng vào so với trước đây thì càng khổ hơn hồi trước ít ra là chưa nếm vị thịt không biết nó ngon cỡ nào nhưng nay đã nếm qua rồi thì làm sao mà chịu nổi chứ nhiếp thu xính đập vào ngực anh lại nói bậy nữa du rực nắm giữ lấy tay cô được rồi anh không nói nữa anh làm là được rồi dù sao thì con gái và bà xã muốn có con như vậy ít nhất anh phải thỏa mãn tâm nguyện của hai người phải không nào nếu không làm sao mà nói với con gái anh chứ nói xong anh lật người đẹ lên người nhiếp thu xính nhiếp thu xính đẩy anh ra trễ lắm rồi anh đừng g i ậ n nữa ngày mai anh chẳng phải phải đi làm sao người trong cục thấy anh tinh thần không tốt lại sẽ tưởng anh với em cãi nhau không cho anh vào phòng nữa sao có thể vậy chứ em đuổi anh ra khỏi phòng thì tinh thần anh mới không tốt còn em để anh cắn vài miếng thì tinh thần anh tràn trề gấp trăm lần ấy chứ tiếng kháng cự của nhiếp thu xính bị du rực cản lại cô vùng vẫy một hồi nhưng cũng không chống cự lại được nên đành kệ anh làm gì làm sau khi xong việc nhiếp thu xính thở hồn hện ngày mai anh còn như vậy nữa em sẽ cho anh ra ngủ ngoài phòng khách ừ nghe em cả không dẫn nữa ngoan ngủ đi nào ngày hôm sau sáng sớm du d ự c đi làm với tinh thần rất sảng khoái anh mua bữa sáng về nhiếp thu xính còn chưa thức anh và thanh ti ăn xong để bữa sáng của nhiếp thu xính trong nồi trước khi đi còn ôm cô hôn một cái rồi mới rời khỏi trên đường đi thanh ti rất nghiêm túc hỏi du d ự c ba ơi hôm nay em trai có thể đến chưa ạ chương ba trăm sáu mươi bảy là người không thể dừng lại được đến trường anh nhìn thanh ti vào trong trường rồi mới rời đi thanh ti còn chưa đi vào lớp học thì bạn cùng bàn của cô bé từ phía sau chạy đuổi theo cô bé đó hỏi tiến thanh ti đó là ba của bạn hả thanh ti không muốn quan tâm đến cô bé kia ừ thanh ti đối với người bạn cùng bàn này không mấy thích bởi vì cô bé đó chỉ muốn kiếm cách bắt chuyện để nghe chuyện nhà của cô bé người bạn nọ là một cô bé mặt mũi khá có nét cô bé hỏi thanh thi ba bạn tên du sao bạn tên yến vậy mình biết rồi đó không phải là ba ruột bạn phải không thanh thi nắm chặt lấy dây quai ba lô đó là ba của mình trong ý thức của thanh thi cô chỉ có một người cha m à thôi người bạn cùng bản cười khì ba ghẻ không phải là ba ruột nha giờ ông ta đối tốt với bạn thôi sau này thì chưa biết được đợi mẹ bạn và ba ghẻ của bạn có con riêng thì sẽ không còn cần bạn nữa họ chỉ thương con của họ thôi lời nói đó thanh ti không lạ lẫm gì bởi vì trước đây cô bé từng nghe bạn cùng bàn đó nói với người khác rồi nhưng thanh ti không tin lời nó ba mẹ cô là người tốt nhất trên đời này cho dù sau này có em trai họ cũng sẽ đối tốt với cô như bây giờ vậy thanh ti muốn có em trai cô bé muốn làm một người chị tốt cô bé sẽ chứng minh cho bạn cùng bạn thấy ba mẹ cô không giống với những người khác thanh ti xị mặt nói ba mẹ mình không như vây giờ thì không thế sau này thì chưa chắc mình nói bạn nghe nếu mẹ bạn có em bé thì bạn hãy phá khóc lóc tuyệt thực không ăn uống gì đừng để họ sinh em bé ra nếu không đợi em bé sinh ra thì bạn tiêu rồi thanh ti tức giận sao mình tiêu rồi chứ mình có đứa em trai mình vui mừng còn không kịp nữa bạn đừng ngốc nữa nếu có em trai thật bạn sẽ trở thành cô bé lọ lem không bạn còn khổ hơn cô bé lọ lem mình chỉ muốn bạn tốt thôi nếu bạn tuyệt thực ngăn cản nhưng họ vẫn muốn c o i em bé thì bạn sâu ngã mẹ bạn như vậy thì cái gì cũng không có nữa nếu là người lớn khi nghe những lời này é là cũng cảm thấy giật mình khiếp sợ con nít vốn dĩ phải vô tư hồn nhiên nhất nhưng cô bé này có khuôn mặt vô tội nhưng những lời nói ra lại khiến người khác lạnh xuống lưng thanh ti dừng lại sao bạn hiểu rõ vậy không lẽ bạn đã từng làm qua bạn sâu ngã qua mẹ bạn sao bạn cùng bàn tỏ vẻ khẩn trương mình mình không có mình không làm vậy thanh ti trừng mắt nhìn cô vậy sao bạn biết nhiều quá vậy mình chỉ là nghe người khác nói sắp vào lớp rồi mình không nói với bạn nữa bạn cùng bàn đeo bao lô chạy vội đi thanh ti bĩu môi cô không có ngu đến nỗi nghe lời cô bé đó sâu ngã mẹ ruột mình điều đó chỉ có những cô bé cậu bé hư mới có thể làm được dù sao thì thanh ti muốn có em trai cô bé tưởng tượng ra các chị trong khu phố nhỏ này dắt tay em trai ra ngoài mua kẹo đi dạo công viên đi qua đường bị bạn cùng bản kích động như vậy thanh ti ngược lại càng muốn có em trai hơn vì thế từ ngày hôm đó điều mà thanh ti hỏi nhiều nhất là ba mẹ hôm nay em trai có thể đến không ạ đối với việc này hai người không biết nói sao luôn nhưng đây cũng là điều để du rực buổi tối nắm lấy tay nhiếp thu xính con gái muốn co i đến vậy chúng ta không thể để con thất vọng chứ phải không nhiếp thu xính tỏ vẻ cô thật sự mệt lắm rồi nhưng vì nguyện vọng của con gái công việc tạo người không thể ngưng lại được vợ chồng du rực vì công việc tạo người nên mỗi ngày đều rất cố gắng luyện tập ngày tháng nhỏ trôi qua bình yên ôn hòa chương ba trăm sáu mươi tám có chết cũng không cho cô ta bước vào nhà họ du cuộc sống vợ chồng anh vô cùng c u ố n quýt ngọt ngào chưa bao giờ xảy ra việc cãi vã chưa từng vì những chuyện vặt trong cuộc sống mà tranh cãi với nhau nhiều khi cũng chỉ là du d ự c thấy có thằng đàn ông nào không cung kính với vợ anh nếu để anh phát hiện trong lòng không vui sau khi dọn sạch sẽ đám ruồi ở mỗi đó thì về nhà ghen một chút thôi ngày tháng trôi qua quá hiền hòa du d ự c xém tí quên rằng hải thành còn có một nhà rắc rối họ du anh trai lớn của du rực hôm nay về nhà rất sớm về đến nhà liền thấy ba mẹ anh nói ba mẹ hôm nay lúc con đang nói chuyện về phương án khai thác với tổng giám đốc triệu ông ta bảo con ông ta lần đầu đi làm ăn ở thủ đô trong một khách sạn thấy một người giống như du dự, n bên cạnh anh ta dẫn theo một cô gái và một cô bé anh không dám đến nhận bựa càng nghĩ càng thấy giống du dự, n vì thế hôm nay có dịp gặp con nên mới đề cập đến việc này anh nói như vậy xong hai ông bà nhà họ du lúc đó cũng kinh ngạc ngơ người luôn giám đốc triệu là một trong những người bạn già với người nhà mình vì thế mới quen du rực tuy du rực không có về nhà nhiều năm nhưng lúc anh gặp mặt tổng giám đốc triệu anh đã là người trưởng thành rồi dáng vẻ hẳn là không quá khác so với hiện tại vì thế người khác đã nói vậy thì chắc chắn là du rực bà du kinh ngạc nói con nói là lại còn đem theo một cô bé con nữa anh trai du rực gật đầu đúng vậy nên con nghe thấy là chạy vội về ngay trong lòng bà du thấp thỏm thằng này thiệt tình khốn nạn quá lần trước nó không có nói với mẹ nó đã có con rồi con xem bộ dạng của nó đi con cũng có rồi mà còn không chịu về nó tính cả đời ngày cũng không về hay sao anh trai du rực ga u ổ i mẹ mẹ à mẹ đừng giận cũng có thể do tổng giám đốc triệu nhìn sai người rồi thì sao bà du vừa giận vừa buồn b ự c làm sao mà sai được người ta chắc như đ i n h đóng cột mới nói con nghe nếu không nói việc này cho con làm gì vừa đúng lúc hạ như sương trở về nghe thấy bà du đang nổi nóng liền hỏi mẹ sao vậy sao lại giận như thế anh trai của du dực giải thích tổng giám đốc triệu nói tuần trước ông ấy thấy một người rất giống du dực ở thủ đô còn dẫn theo một phụ nữ và một cô bé gái vì thế anh mới vội vàng về nói cho bố mẹ nghe hạ như sương kinh ngạc hét lên cái gì con cũng có rồi á bà du tức giận đập bàn con nói xem rốt cuộc du d ự c muốn làm gì con cũng có luôn rồi mà không chịu về hạ như sương nghe xong trả lời mẹ mẹ đừng giận vẫn còn chưa xác thực mà trên đời này mặt m ũ i giống nhau vẫn coi nhé hơn nữa tổng giám đốc triệu đã lâu rồi không gặp du d ự c dứt lời cô quay người lại nói có lẽ du d ự c thấy vợ do chú ấy kiếm anh với bố anh chắc chắn sẽ không đồng ý nên chú ấy mới không về em nghĩ cho dù chú ấy không về đi chăng nữa thì cũng là có nỗi khổ riêng của chú ấy bà du lại còn bực mình hơn nếu vậy thì khốn nạn thật rõ ràng là biết mẹ và ba nó không đồng ý mà vẫn cứ lấy nhau chẳng phải muốn tức chết chúng ta sao không được phải mau chóng tìm ra nó mẹ phải biết người đàn bà mà nó kiếm được rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào ông du sị mặt bảo với hay chúng ta đến thủ đô gặp được người bạn cũ để nhờ họ giúp tìm xem ba mẹ khỏi đi con đi tìm người trước nhé ông du lạnh lùng bảo phải đi liền nếu người phụ nữ kia đúng là kiểu không ra gì ta thả chết chứ cũng không để du rực lấy vào nhà được chương ba trăm sáu mươi chín có lẽ giết cô ta cũng còn là nhẹ bà du xem ra là bị tức đến điên người khuôn mặt đã s á m xanh cả lên đối với nhà họ mà nói vợ của con trai dĩ nhiên là sẽ quan tâm rồi nhưng người phụ nữ con trai cưới về là người thế nào thì càng quan trọng hơn trong yêu cầu của họ con dâu phải có xuất thân con nhà quyền quý nhất định phải là tiểu thư đ ạ i các nhất định phải đem lại rất nhiều lợi ích cho nhà họ du nhất định có thể lên được phòng khách ngoài xã hội nhất định phải giúp nhà họ du nở mày nở mặt vì vậy giờ đây điều họ lo lắng nhất là người phụ nữ mà du rực lấy về là người thế nào trong lòng họ có chút nghiêng về điều mà hạ như sương đã nói người mà du d ự c lấy có thể chỉ là người phụ nữ bình thường nó biết là dù có về nhà thì cũng không được chấp nhận vì vậy nó thả ở bên ngoài chứ không chịu về nếu là vậy thật thì họ cần phải giải quyết người phụ nữ đó trước khi người ngoài biết được còn đứa bé thì du d ì cũng chỉ là con gái nên chẳng quan trọng anh trai của du d ự c muốn khuyên họ đừng nên qua đó nhưng hai người họ đều không nghe nói gì cũng phải qua đó một phen hạ như sương nghe họ tranh cãi túi đầu trong đôi mắt thoáng vẻ mưu mô cô ta chỉ mong sao hai ông bà này tốt nhất là tức chết vì thẳng con thứ hai đi để hai ông bà ấy đừng có từ sáng đến tối làm cô khó chịu nữa gần đây hạ như sương ở nhà họ du sống không được tốt hai ông bà già vốn dĩ rất xem trọng cô nhưng từ dạo chuyện c ô để cho du huy giảm cân thì bắt đầu khó xử cô cho dù sau đó cô đã len lén cho làm ngược lại nhưng vì hạ an lan dù thế nào cũng không đếm xỉa đến cô khiến cho người trong nhà họ du cũng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kỳ quái lời nào cũng ẩn chứa điều móc méo cô điều đó đối với hạ như sương mà nói đây là quang thời gian khó khăn nhất từ khi cô gả vào nhà họ du cô vẫn tìm mọi cách để lật ngược tình thế nhưng không có tác dụng lắm bởi vì cô biết rõ ràng chỉ cần một ngày hạ an lan không đếm sỉa đến cô thì cô vẫn ở trong cục diện khó khăn như hiện nay chỉ cần hạ an lan có thể ra mặt dù chỉ là một cuộc điện thoại cũng có thể giúp cô một bước lên mây ở nhà họ du nhưng thế nào đi nữa hạ an lan cũng không chịu dù cho cô đã đến bao nhiêu lần thì vẫn không gặp được con người đó lúc đầu còn có thư ký ra làm m ẫ u tiếp đó thì đến thư ký cũng không có luôn trong lòng hạ như sương q u í n h lên thái độ của hạ an lan với cô là rất xấu nếu như chuyện của năm đó mà lộ ra cô không dám nghĩ đến hạ an lan sẽ đối xử với cô thế nào có lẽ giết chết cô vẫn còn là nhẹ hạ như sương sợ hãi cô vẫn tìm cách thay đổi tình thế hiện tại với hay lúc này xảy ra chuyện của du d ự c dứt khoát kéo hai ông bà già đó ra khỏi nhà họ du để cô có chút thời gian lấy lại hơi sức anh trai của du d ự c còn ở đó khuyên hy vọng ba mẹ có thể bỏ ý định đi tìm du d ự c dù gì thì hai người cũng đã hơn sáu mươi tuổi anh sợ xảy ra chuyện hạ như sương cười nói giọng dịu dàng ông xã ba mẹ lo lắng cho chú hai anh đừng khuyên họ nữa cuối cùng cũng có tin tức của chú hai ba mẹ muốn đi tìm là điều bình thường nếu anh không yên tâm có thể cho vài người đi cùng với lại hình như cũng lâu rồi ba mẹ không ra ngoài bây giờ lại là mùa thu thời tiết mát m ẹ càng hay cứ xem như là một chuyến du lịch đi chơi giải khoay vậy anh trai của du dực cái này ông du bảo vợ con nói đúng đó giải khoay hay không không quan trọng Quan trọng là thẳng trời đánh du trọng thằng đánh trời là ự chương nếu n ba trăm bảy mươi người đàn ông đó sẽ không lo lắng việc sống chết của cô ông cũng đã nói vậy rồi anh trai du rực đương nhiên cũng không nói gì nữa chỉ trả lời vậy được rồi đợi con sắp xếp cho hai người một chút anh trai du rực liếc nhìn hạ như sương đang đứng đó cười lông mày anh níu lại buổi tối về ngủ trong phòng chỉ có hai vợ chồng anh trai du rực có chút không vui nói có phải hôm nay em cố ý muốn để ba mẹ đi thủ đô không lông mày hạ như xương h ế t lên sao chứ em thấy ba mẹ rất muốn đi với lại nếu du rực đúng tìm phải một người phụ nữ không ra gì điều này đối với anh không lẽ không phải là chuyện tốt sao hai ông bà già nhà họ du càng tốt với du rực nói không chừng sẽ giật thẳng tay quyền kế thừa của anh đến lúc đó tất cả mọi thứ trong nhà này đều sẽ là của bọn họ vẻ mặt của anh trai du rực c h ứ n g lại nói em đừng nói bậy nó là em trai anh không lẽ anh không muốn nó sống tốt sao trong lòng hạ như x ư ơ n g thầm k i n h bỉ cô rửa qua bên anh đôi tay nắm lấy cánh tay anh ông x ã ả em biết anh là người tốt nhưng anh xem chú ấy là em trai người ta chưa chắc xem anh là anh trai đâu ba mẹ đối với việc của chú ấy càng giận thì càng cho thấy họ càng thương con trai út hơn nếu anh còn không biết suy nghĩ cho bản thân một chút sau này có thể ba mẹ chưa chắc suy nghĩ dùm anh đâu với lại thật ra em cũng đâu có làm gì ba mẹ quyết tâm muốn đi tìm anh muốn ngăn họ lại cũng vô ích ngược lại còn khiến họ cảm thấy anh cố ý ngăn cản họ đối với anh càng bất mãn hơn nếu đã vậy thì để cho họ đi đi tuy rằng tuổi tác của họ đã cao nhưng không phải là không đi được hơn nữa đi rồi chưa chắc sẽ kiếm được phải không nếu không kiếm được thì họ tự nhiên sẽ trở về thôi lời của hạ như sương khiến anh trai du rực t r ầ m lắng xuống không nói gì nữa xem như anh đồng ý với lời của hạ như sương trong lúc hạ như sương đang đắc ý thì anh trai du rực đông hỏi đúng rồi hôm nay tổng giám đốc triệu bàn với anh vụ khai thác vùng vịnh nam thủy đây là kế hoạch lớn do chính phủ đầu tư sao chúng ta không có chút thông tin nào cả vậy hạ như sương đưa ra à em có nghe nói nhưng không dám chắc khai thác vùng vịnh nam thủy cô không hề hay biết nhưng ý chồng cô là cô biết nếu cô nói cô không biết thì xem ra những ngày tháng tiếp theo của cô sẽ không suôn sẻ anh trai du rực tức giận chuyện lớn như vậy sao em không nói với anh hôm nay tổng giám đốc triệu còn cười chê anh nói anh là cậu em vợ của hạ an lan mà không bằng cả người ngoài như ông ta chính phủ đã bắt đầu kêu gọi nhà thầu rồi anh nắm lấy cánh tay của hạ như sương như sương hạng mục khai thác này chúng ta phải lấy cho bằng được như sương em đi tìm anh vợ dù thế nào nhất định phải để họ giao việc khai thác vùng vịnh nam thủy cho nhà chúng ta việc này đối với họ quá dễ dàng rồi chỉ cần nhép môi mấy cái là được chúng ta là họ hàng việc thế này anh ấy không thể để cho người ngoài được hạ như sương run lên phương án khai tắc vịnh nam thủy lớn như thế cô không thể không biết được nhưng cô làm gì có năng lực lớn như vậy để hạ an lan giao kế hoạch này cho nhà họ du chứ việc này bản thân cô biết rất rõ hạ an lan tuyệt đối không giao cho cô nhưng nếu cô không đồng ý thì có lẽ đến cả nhà họ du cô cũng đừng mơ tưởng đứng vững được cô cười qua loa ừ à chỉ cần cú điện thoại thôi để em hỏi anh lan cô nhớ đến thái độ của hạ an lan đối với cô tự nhiên l ệ n h hết cả người người đàn ông đó sẽ không q u ả n sống chết của cô đâu chương ba trăm bảy mươi mốt cưới được em chính là may mắn tu ba đời của anh nhưng hạ như sương biết hiện thực tàn nhẫn thế nào trước mặt nhà họ du cô cũng phải cắn răng lựa lời g i ấ u vào trong bụng tuyệt đối không để họ biết được nếu không địa vị của cô cố gắng bao năm nay mới có được tại nhà họ du sẽ đổ nát hết trong lòng anh trai du d ự c chỉ có kế hoạch khai thác vùng đ ị n h nam thủy anh cảm thấy chỉ cần hạ như sương mở lời thì hạ an lan sẽ giao cho anh miếng thịt béo bở này dù sao thì họ cũng là thông gia không lý nào lại cho người ngoài ăn lời anh trai du d ự c rất vui mừng anh nào tới đẻ lên người hạ như sương vợ tốt của anh ơi cưới được em chính là may mắn tu ba đời của anh chỉ cần em mở lời anh vợ nhất định sẽ đồng ý anh trai du d ự c hưng phấn kéo áo trên người hạ như sương xuống trong lòng cô có chút ghê tởm nhưng vẫn cố gắng đón nhận đêm ấy hạ như sương không hề c h ợ m mắt anh trai du rực mây mưa với cô xong chuyện anh tự đi ngủ cả người hạ như sương thấy rất khó chịu chồng cô kết thúc quá nhanh khiến ngọn lửa trên người cô bị khêu gợi dậy nhưng không dập tắt thì anh đã xong việc mặc kệ cô điều này khiến cho hạ như sương toàn thân khó chịu nhưng cô lại không thể nói ra chỉ có thể cắn răng mắng nhất anh trai du rực mà thôi ngọn lửa trên người khó khăn lắm cũng đã dịu xuống ngọn lửa trong lòng hạ như sương lại dấy lên chồng cô muốn lợi dụng cô để có được kế hoạch khai thác vùng vịnh nam thủy từ hạ an lan nhưng người ngoài không biết chứ cô biết rất rõ đừng nói là thương thảo với hạ an lan đến cả gặp còn không thèm gặp cô nữa là đến người hạ an lan cô còn không gặp được thì làm sao hỏi d i ù m anh ta chứ nhưng nếu không hỏi được việc này thì cô phải nói lại với chồng thế nào đây thực ra hạ như sương hiểu rõ chồng cô nhất đừng xem bề ngoài ra vẻ rất hiểu chuyện rộng lượng trước mặt ba mẹ tỏ ra anh em tương thân tương ái thực tế là người đê tiện vô cùng việc này cô nhất định phải đi gặp hạ an lan dù cho cô phải nghe lời cự tuyệt từ chính miệng anh nói ra cũng phải đi nếu không cô khỏi phải nghĩ đến chuyện sống tốt trong nhà họ du nhưng cô phải làm sao để gặp hạ an lan dù cho gọi điện thoại cũng được tiếng n y của chồng nằm kế bên lòng hạ như sương cảm thấy lo lắng c h à n trọc băn khoăn không ngủ được lúc này cô rất hận hạ an lan tại sao có thể hận cô đến vậy chỉ là một bữa cơm dù cho là một cuộc điện thoại tại sao anh ngay cả đến mặt mũi bên ngoài cũng không để cho cô chứ hạ an lan là người đàn ông ưu tú nhất xuất sắc nhất đẹp trai nhất mà hạ như sương từng biết cô vẫn luôn thích anh rất nhiều năm nay dù rằng sau khi kết hôn cô vẫn không ngừng tơ tưởng đến anh cô không hiểu hạ an lan chỉ đối xử với cô như em gái cũng được dù gì thì họ cũng cùng nhau lớn lên tại sao anh lại hận cô đến thế đối với anh mà nói chỉ cần anh nói một câu thì ngày tháng của cô tại nhà họ du sẽ như bà hoàng vậy nhưng anh không đồng ý anh không để cô sống tốt hạ như xương ôm chặt lồng ngực đau nhói nghĩ đến hạ an lan tim cô lại đau nhức người đàn ông ấy trước giờ chưa chịu nhìn cô thêm nửa nhịp nào nhưng việc này nhất định phải cầu cứu sự giúp đỡ của anh ta ngày hôm sau sáng sớm anh trai du rực ăn sáng xong đi làm anh sắp xếp đưa hai ông bà đi vào ngày mai trước khi đi anh dặn dò hạ như sương lần nữa để cô không quên việc tìm hạ an lan phương án khai thác v ị n nam thủy là một kế hoạch lớn nếu lấy được thì nhà họ du sẽ lên một tầm cao mới chương ba trăm bảy mươi hai con nhớ nhà rồi hạ như sương mỉm cười gật đầu bảo đảm sẽ gọi điện chờ sau khi anh ta đi hạ như sương vội bò từ trên rừng dậy cô ta vớ ngay lấy điện thoại di động gọi vào một số máy ở dung thành alo là em như sương à em không có gì chỉ là hỏi thăm trong nhà sao rồi chú và dì có khỏe không vậy giúp tôi gọi chú đi đã lâu rồi không nói chuyện với chú một lúc sau người làm nhà họ hạ gọi ông hạ đến nghe máy hạ như sương nghe thấy ông hạ cất tiếng như sương sao giờ này gọi điện vậy có phải có việc gì không hạ như sương nắm chặt điện thoại trên tay cả nhà họ hạ cô chỉ đặt hy vọng vào chú hạ này thôi cô phải lấy được sự thương cảm từ ông hạ như sương hít sâu vào c ô ý làm ra vẻ vừa khóc xong nói với giọng mũi chú hà còn chỉ nhớ nhà thôi con bé này sao vậy có phải xảy ra việc gì không hạ như sương vội phủ nhận không có chú chú đừng nghĩ nhiều thật sự con không có gì cả cô biết càng phủ nhận thì đầu dây bên kia càng khẳng định cô s ả ra chuyện nhất định sẽ hỏi tới cùng quả nhiên như cô mong muốn ông hạ lại hỏi tiếp chúng ta đều là người một nhà con đừng gặp chú chú hiểu con qua mà nếu con không xảy ra chuyện gì lớn thì nhất định sẽ không nói những lời này hạ như xương sụt xịt chú ả không có việc gì thiệt mà con chỉ cảm thấy dạo này thật mệt mỏi con bé này rốt cuộc chuyện gì mà đến chú cũng không nói nếu con cứ như vậy chú giận đấy. Hạ Như liền làm ra vẻ hoàng hốt. Chú, chú đừng giận Sương con. Con, con đấy. lời của hạ như sương khá là huyền chuyển giống như không trách ai cả nhưng lại cho ông hạ biết rất rõ một thông điệp cô ở nhà họ du bị ức hiếp bị kỳ thị ông hạ trầm mặc nói Nhà nào cũng có cái khó riêng, chú biết là con lúc nào cũng là một đứa con oan,、chú、tin là con khó chú chú h là là là có cái lúc biết k một đứa ông đương nhiên là tin tưởng hạ như sương nhưng ông biết rất rõ hạ như sương đã lấy chồng là người nhà họ du chuyện của cô là chuyện nhà họ du nếu như là con gái ruột khi bị nhà chồng ư ớ c hiếp dù thế nào ông cũng sẽ không bỏ qua người nào ư ớ c hiếp con gái ông nhưng hạ như sương không phải lúc đầu khi cô lấy chồng vợ ông đã nói hạ như sương với nhà họ không có mối quan hệ nào cả giúp cô tìm được một mối lương duyên và chuẩn bị s í n h lễ cho cô xuất giá đã đủ lắm rồi ông không thể vì hạ như sương mà khiến cho vợ ông không vui điều này trong lòng ông rất rõ lời của ông hạ khiến cô sững sờ chuyện này không giống cô đã nghĩ không lẽ chú ấy không hỏi tiếp nữa trong nhà họ du đã bị ư ớ c hiếp như thế nào sau đó sẽ giúp cô sao hạ như sương cắn chặt rằng ông hạ bình thường thương cô nhất bây giờ xem tình hình thế này trong lòng cô có chút thấp t h ỏ g nhưng bây giờ cô lại không dám nói gì khác chương ba trăm bảy mươi ba con sắp không sống nổi nữa chú giúp con với nhưng giờ đây cô lại không nói gì khác chỉ thuận theo lời nói của ông dạ con biết chú nói đúng chỉ cần con thật lòng thật dạ đối xử tốt với họ thì họ sẽ nhất định thấy được điều tốt của con chỉ là nhiều lúc con có một mình ở ngoài rất cô đơn rất muốn có người nhà có thể ở bên ông hạ n h ư mày chồng con con của con đều là người nhà của con sao con có thể một mình được hạ như xương tay nắm ống nghe điện thoại có chút lời bẩy sao ông hạ lại nói những lời này vốn dĩ câu nghĩ là ông hạ sẽ nói an lan trên hải thành nếu có chuyện gì thì tìm nó được rồi đây không phải là lời nói hay nói của ông sao nhưng ông không nói trong lòng hạ như sương tự nhiên suy nghĩ có phải hạ an lan đã nói gì với ông không thế nhưng hạ như sương trước giờ không phải kẻ dễ bỏ cuộc cô nói với ông rất nhiều rất lâu sau cùng nói về lúc nhỏ cô bật khóc còn c ô ý nói về tiểu ái nói về việc cô yêu cô em gái ấy đến thế nào mong muốn em có thể sống đến hiện tại lời nói này của hạ như sương cuối cùng cũng làm ông hạ mềm lòng ông đưa số điện thoại cá nhân của hạ an lan cho cô như sương à, chú nói với con số điện thoại này không biết có đúng không nếu an lan biết được nhất định sẽ trách chú nếu không có việc gì quan trọng tốt nhất là con đừng gọi cho nó nó đối với con trước giờ vẫn câu nói sau cùng ông hạ không có nói ra nhưng ông biết là hạ như sương hiểu chú an tâm con đều hiểu cả đây là câu nói cuối cùng của hạ như sương nhưng sau khi cúp máy vẻ mặt cô ta thay đổi hẳn vẻ mặt tàn bạo bàn tay nắm lấy ống nghe điện thoại gân cốt cũng trắng xanh cả lên cô tốn tâm trí lấy được số điện thoại riêng của hạ an lan từ ông hạ cô phải gọi không ai nghĩ cho cô thì cô phải lắp đường cho mình hạ như sương bấm dậy số lạ thấp thỏm không yên gọi qua đi một hồi sau đầu dây bên kia bắt máy alo nghe được giọng của hạ an lan đông cô cảm thấy khẩn trương nói theo kế hoạch đã định giọng nước nở alo anh lan xin anh đường cốt máy có thể xin anh nghe em nói trước không hạ an lan mới họp xong một cuộc họp vừa trải qua cuộc tranh luận gây gắt vấn đề là việc liên quan đến b ị n h nam thủy lúc này là lúc anh đau đầu nhất vốn dĩ anh nghĩ số máy riêng của anh gọi đến là từ người nhà thấy số máy lạ anh đã lưỡng lự mới bắt máy bởi vì số máy này chỉ có người nhà anh biết nhưng không ngờ rằng sau khi bắt m á y thì lại nghe tiếng của hạ như sương hạ an lan đột nhiên cảm thấy t hai anh bị dơ x e m tí nữa là quăng điện thoại đi anh không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là ba anh đã đưa số điện thoại này cho hạ như sương nghe tiếng khóc thút thít của hạ như sương hạ an lan chỉ thấy thật giả tạo anh cất tiếng lạnh nhạt tôi cũng không muốn nói lời khó nghe cô cũng đừng hạ thấp nhân phẩn của mình nữa anh lan anh lan xin anh hãy giúp em em em không sống nổi ở nhà họ du nữa người nhà họ ai cũng mưu mô cả họ toàn muốn lợi dụng em để tiếp cận anh chỉ muốn lợi dụng em để đạt được lợi ích từ anh em không đồng ý họ liền kêu người lấy kim đâm em ngay tối hôm qua họ còn đánh em anh lan ơi xin anh giúp em với em không sống nổi nữa chương ba trăm bảy mươi b ố đừng đến làm ố v u ế mắt tôi nữa hạ như sương khóc nói đến bản thân rất khổ cô là khóc thật thương tâm thật vì nếu hạ an lan không giúp cô thì cô càng ngày càng khó sống hạ an lan rất nhẫn mại nghe cô nói hết anh cười c h ầ m biếm hạ như sương thật sự coi anh là đồ ngốc sao anh không phải không có nhờ người điều tra qua mấy năm nay cô ở nhà họ du có thể nói là như cá gập nước nhà họ du nâng cô như cung phụng tổ tiên vậy cô lấy danh tiếng của nhà họ hạ đã chiếm được không ít lợi ích từ bên ngoài nay vì anh đến hải thành chưa từng đếm xỉa đến hạ như sương có lẽ vì vậy mà người nhà họ du mới có chút thành kiến với cô ta nhưng đây không phải chuyện lạ tuyệt đối không đến nỗi như cô ta nói bị ép bước đến sống không nổi nữa hạ như sương trước giờ đều cho là bản thân thông minh trước mặt anh chơi trò đấu trí hạ đẳng còn tưởng mình hay ho lắm nếu không phải do cô cứ như vậy nhiều lần khiến hình tượng của cô trong lòng anh tệ đến xuống hạng âm thì đối với tình cảnh của cô ta anh cũng sẽ không thể nào không nghe không hỏi như vậy hạ an lan đối với hạ như sương không còn chút tình nghĩa nào anh chỉ có một đứa em gái nhưng em của anh đã chết cách đây hai mươi năm trong trận hỏa hoạn đó hạ an lan nghe hạ như sương khóc sức mướt như xem hề vậy đợi cô nói xong hạ an lan mới lạnh nhạt cất tiếng ồ vậy không sống nổi nữa thì cô chết đi tiếng khóc của hạ như sương bỗng dừng lại có lẽ không ai tin rằng hạ an lan một người ôn hòa đứng đắn quân tử lại thốt ra lời như vậy môi hạ như sương trắng bệnh miệng run cầm cập một lúc sau cô mới cất nên lời anh lan anh anh hạ an lan từ từ nói nghe không rõ hả nghe không rõ thì tôi có thể nói lại lần nữa giọng ôn hòa của anh lạnh lùng đau đến như có gai hạ như sương nói với giọng run rẩy anh lan em em hôm nay nay chỉ muốn xin anh giúp đỡ điều này đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại có thể cứu được mạng em em xin anh dù gì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau xin anh có thể để không thể hạ an lan ngắt lời hạ như sương khiến cô không có cơ hội nói được nữa hạ an lan miệng mai hôm nay cô tìm tôi có lẽ là chuyện khai thác vịnh nam thủy chứ gì thử cô cũng ghê thật vì kế hoạch này mà tìm đủ mọi cách vậy tôi nói cho c ô nghe đừng nằm mơ kế hoạch này người nhà họ du đừng hòng đ ú n g tay vào có tôi ở đây tuyệt đối không để người nhà họ du đ ụ n g vào người nhà họ du tưởng hạ an lan là thị trưởng hải thành chỉ cần anh mở miệng thì kế hoạch này sẽ là của họ nhưng họ nghĩ sai rồi nếu như thị trưởng hải thành là một người khác thì người nhà họ du còn có cơ hội nhưng chỉ cần là hạ an lan họ càng không có cơ hội đó hạ như xương tay nắm chặt cô còn chưa mở lời hạ an lan đã đoán biết ý đồ của cô trước mặt anh cô không thể chơi chiêu trò gì cả anh lan anh em không phải ý đó chồng em tối qua ảnh ép em đến cầu xin anh giúp đỡ giúp anh ấy l â y kế hoạch vịnh nam thủy này nhưng em từ chối em nói với anh ấy anh là viên chức tốt tuyệt đối không nể tình riêng nhưng anh ta không nghe đủ rồi hạ an lan ngắt lời cô với vẻ bực mình anh lan cô không ngờ rằng câu nói tiếp theo của hạ an lan còn khó nghe hơn nữa hạ như sương đừng đến làm ô huế mắt tôi nữa chương ba trăm bảy mươi lăm cô đừng tìm kẻ vô dụng này giúp đỡ nữa hạ như sương không biết từ lúc nào hạ an lan đã cúp máy khi c ô nghe câu đ ó xong cả người cô như đơ cả da đ ư ờ n g đó nắm lấy điện thoại như một bức tượng đá vậy hồi lâu sau đó hạ như sương mới tỉnh lại cô ném điện thoại xuống đất sau đó như con điên vậy vừa khóc vừa cười anh ấy nói đừng đến làm ố huế mắt anh nữa đừng để cô làm ố huế mắt anh nữa hạ như sương biết hạ an lan ghét cô biết anh trước giờ đều không xem cô ra gì nhưng không nghĩ rằng anh lại ghét cô đến nỗi này hạ như sương giống như một bà điên miệng chửi rủa đáng đời lắm đáng lắm đáng đời cả nhà chúng mày sống trong đau khổ b à đây không chỉ muốn giết cô ta một lần tao còn muốn nó chết lần hai tao sẽ không để chúng mày thấy được nó lần nữa nỗi hận trong lòng hạ như sương như phun trào cô yêu hạ an lan bao nhiêu thì giờ hận bấy nhiêu nhưng cô không dám đụng đến anh cô chỉ có thể chút nỗi hận đó lên những người vô tội nhất trong lòng hạ như sương đã sớm thay hình biến dạng cách nhìn của cô đã không giống như người bình thường cô lúc nào cũng cảm thấy cô là người nhà họ hạ nhưng họ chưa từng xem cô là người nhà bà già đó lúc nào cũng đề phòng cô như đề phòng tên trộm vậy ngay cả đến chú hạ mà cô tưởng đối với cô tốt nhất thật ra cũng chỉ yêu thương trên đầu môi thực tế không để cô trong lòng nếu như là con ruột ông gặp phải chuyện này ông tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy nói đến cùng họ chưa từng thực sự tiếp nhận cô giang hạ như xương cắn rách môi trên miệng toàn máu cô hao tốn tâm trí vậy cuối cùng chỉ có kết cục này cô không can tâm người nhà họ hạ sao có thể đối xử với cô như vậy cô dốc sức dốc lòng đối xử tốt với từng người nhưng họ thì sao ngón tay hạ như sương đâm vào thịt nhưng cô đã quên đi cảm giác đau sự sỉ nhục của hạ an lan đối với cô như là cái tắt vào mặt cô thật mạnh đau đến không còn cảm giác nữa cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy sự sỉ nhục của hạ an lan đối với cô cô nhất định lấy lại từ người nhiếp thu xính gấp trăm gấp ngàn lần hạ như sương lượm điện thoại lên gọi cho diệp kiến công đầu dây bên diệp kiến công đổ một hồi thì bắt máy hạ như sương tức tối hỏi sao bây giờ mới bắt máy có tung tích của nhiếp thu xính chưa diệp kiến công bây giờ còn tức tối hơn cả hạ như sương bực bội trả lời chưa còn đi điều tra nhưng đã có manh mối cô ta có lẽ đã đến thủ đô hạ như sương chơ người thủ đô lại là thủ đô câu nghĩ đến du Dực. du Dực cũng ở thủ đô nhiếp thu xính cũng ở thủ đô thật trùng hợp tuy nhiên trong lòng hạ như sương cảm thấy đây chỉ là t r ư n g hợp cô không ngờ rằng nhiếp thu xính đã ở chung với du dự vậy ông còn không mau kêu người đi bắt người về ông là đồ vô dụng một con nhà quê mà đến giờ còn không tìm thấy diệp kiến công ngắt lời chửi mắng của cô đã tìm rồi khỏi phải cô nói ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp ngoài ra hạ như sương tôi không phải thuộc hạ của cô chúng ta là người trên cùng một v ắ n thuyền không ai sai bảo được ai cả nhưng cô nói đúng tôi là đồ vô dụng nếu cô xem tôi là như vậy thì đừng lúc nào cũng tìm kiếm đồ vô dụng này ừ cô cao quý hơn tôi lợi hại hơn tôi có giỏi thì cô tự mà đi tìm